nàng là hoàng thất công chúa nếu là trong triều có người gây dối ngươi đến nói cho nàng mới là trương hàm cung khiêm mà giải thích nói lúc ấy không phải hỏi lời này cơ hội tốt ta đã phái người chú ý trưởng công chúa nghe nói trưởng công chúa hôm nay đi chỉnh phủ nếu là thiên tử đồng ý ta tưởng ta đi một chuyến chỉnh phủ cũng hảo vừa lúc đem lời này cũng nói cho thôi thị nghe một chút làm trịnh phân cũng biết thiên tử vì sao không mau vừa lúc cũng có thể nhìn xem trịnh phân là như thế nào thái độ Có thể hay không bởi vì hiện giờ thiên tử không phải văn tuyên hoàng hậu thân sinh, liền có không trung thực. Hạ hầu hưu đạo thần sắc chậm rãi hòa hoãn, thanh âm cũng bình tĩnh trở lại, nói, vậy ngươi liền đi tranh trịnh phủ hảo. Chuyện này nhất định phải nói cho trưởng công chúa. Chính yếu, hắn phải biết hạ hầu ngu đối chuyện này cái nhìn. Hắn thực sợ hãi là một cái liền sinh tử đều không phải do chính mình con dối hoàng đế. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Tiếp tục cầu vẽ tháng. mười 111 á hạt hạ hầu ngu lại một lần vỗ chán nàng nghĩ đến kiếp trước cùng a hạt lần đầu tiên gặp mặt a hạt đối với nàng đáy mắt toát ra tới cảm kích cùng ôn nhu quả nhiên là tương nộ thời cơ không đúng người với người chi gian tình cảm cũng sẽ bất đồng nàng phân phó doãn bình dẫn hắn đi xuống đi nhìn xem có hay không có thể giúp được với hắn ngụ ý là có thể thu lưu a hạt a hạt trong mắt như cũng tràn ngập cảnh giác doãn bình lại không có toát ra kinh ngạc chi sắc ở hắn trong mắt hạ hầu ngu nhìn đối người lạnh nhạt vô tình kỳ thật tâm địa mềm mại nguyện ý ở chính mình khả năng cho phép năng lực trong phạm vi hỗ trợ người khác hắn cung kính mà hành lễ mang theo a hạt lui xuống cái kia yết người đại hán cũng bị diêu nhị dẫn theo cổ áo sách đi xuống đều có người thẩm vấn hắn xe bỏ lộc cộc mà một lần nữa lên đường hạ hầu ngu ngồi ở lung lay trong xe trầm mặc không nói a lương an nổi nàng nhìn dáng vẻ hẳn là nhà ai bộ khúc lược yết người thôn xóm bắt hết nhân vi nô vì tỳ Tiêu tiểu hài tử hơn phân nửa là nhân cơ hội chạy ra tới. Hạ hầu ngu trầm khuôn mặt không có lên tiếng. Triều đình Nam hạ thời điểm, có một bộ phận ít người cũng đi theo tới Giang Nam. Nhưng bọn hắn khác thường tướng mạo ở Giang Nam Phi thường có hại, rất nhiều người còn bởi vậy cảm thấy bọn họ là dị loại, đem ở người hồ nơi đó đã chịu khí giận cho đánh mèo đến bọn họ trên người, cảm thấy bọn họ cũng là người hồ một bộ phận. Ở thu hoạch không tốt thời điểm, thường thường có người đi đoạt lấy ít người thôn xóm hoặc nhân ra. Triều đình cùng hào môn nhà giàu đều đối này nhìn như không thấy. Có chút thiết nhân vi mạng sống, thường thường sẽ làm những cái đó môn thiệt thế ra tay đấm, giúp đỡ dẫn đường đi đoạt lấy chính mình tộc nhân thôn xóm. Vài thập niên xuống dưới, tiết người càng ngày càng ít, ở chợ thượng cơ hồ rất khó nhìn đến bọn họ. Á hạt phía trước chưa bao giờ để chính mình thân thế. Hạ hầu ngu liền đoán được hắn là những cái đó bị diệt tộc giết người thôn xóm con cháu. Kiếp trước, cũng không biết hắn là như thế nào tránh được những người này truy tung sương mù càng ngày càng đủng, cũng may là bọn họ lúc sau thực thuận lợi mà về tới trang viên. Hạ hầu ngu dặn dò A Lương, làm Doãn Bình lập tức tới gặp ta. A Lương theo tiếng mà đi. Hạ hầu ngu thay quần áo rửa mặt trai đầu, Doãn Bình đã chờ ở bên ngoài. Trơ năng ở trong nhà ngồi định rồi, bọn thị nữ thượng trà bánh. A Lương mang theo Doãn Bình tiến vào. Trường công chúa, hắn quỷ sắt đất hành lễ. Hạ hầu ngu gật gật đầu, thấy Doãn Bình còn ăn mặc vừa rồi xuyên qua quần áo. Biết hắn chưa kịp thay quần áo liền trực tiếp lại đây Khiến cho A lương rót ly trà cấp gióng bình Nói biết kia hải tử gọi là gì sao Ra chuyện gì Sự tình cùng hạ hầu ngu A lương lường trước không sai biệt lắm Hắn nói tiểu hải tử kêu A hạt Năm nay 10 tuổi Phụ thân là người Hán Mẫu thân là ít người Ở tại cách nơi này 500 hơn dặm đỡ phong Phụ thân ở hắn 3 tuổi Thời điểm liền qua đời Hắn đi theo hắn mẫu thân cùng ông ngoại một nhà sống qua năm trước cùng năm nay thu hoạch đều không tốt trong thôn tới rất nhiều nha người hắn mợ liền xúi giục hắn câu, thường đem hắn bán hắn mâu thân biết sau liền nghĩ biện pháp dọn ra tới nói tới đây hắn ngữ khí một đốn hạ hầu ngu cười lạnh mấy tiếng nói diêu nhị chảo cái kia ít người là nhà ai thủ hạ doãn bình lại lần nữa quỳ sát đất thấp giọng nói nghe nói là lư ương bộ khúc lư gia ba chiếm bình dân dụng tốt kiếp trước liền có rất nhiều người buộc tội chỉ là thiên tử liền chính mình tánh mạng đều khó bảo toàn Ai còn đi quan tâm những cái đó bình dân dụng tốt. Sau lại tiêu hoàn cùng lư huyên khai xé, cũng là cầm cái này làm lấy cớ. Hạ hầu ngu nói, chém cái kia giết người đầu đưa đi cấp lư huyên. Doãn bình ngạc nhiên. Hạ hầu ngu chưa bao giờ từng như vậy huyết tinh. Hạ hầu ngu nói, ta hận nhất ăn cây táo rảo cây sung đồ vật. Chính mình là giết người, lại mang theo ngoại tộc người thương tổn tộc nhân của mình. Doãn bình hiểu được, cao giọng nhận lời. Hiển nhiên cũng thực xem thường người như vậy. Cái kia A Hạt liền giao cho ngươi. Hạ Hầu Ngu nói, hắn nếu không muốn làm ta bộ khúc cũng có thể, khiến cho hắn ở trang viên hỗ trợ đi. Trong nhà đào công, dệt công luôn có giống nhau thích hợp hắn. Nàng nói, trong đầu lại hiện ra 10 năm về sau cao lớn Tuấn Mỹ A Hạt, nghĩ hắn ăn mặc thô y yể bố sam ở ngoài ruộng lao động, hoặc là ngồi ở tối tâm tiểu xưởng nghiêm túc cẩn thận mà vẽ bình uống, nàng liền cảm thấy thực không khỏe, thực buồn cười. Ai ngờ Doãn Bình do dự một lát, nói, trưởng công chúa, nghe A Hạt nói hắn là bởi vì trộm chạy ra tìm ăn mới không có bị lư ra người bắt lấy nhưng hắn mẫu thân còn ở lư ra người nơi đó hắn đến trở về tìm hắn mẫu thân kiếp trước kia phụ nhân là a hạt mẫu thân sao nàng chưa từng có nghe a hạt nói lên là bởi vì nàng kiếp trước cứu a hạt mẫu thân cho nên a hạt mới có thể như vậy cảm kích nàng sao hạ hầu ngu suy tư một lát nói vậy ngươi liền đi đem kia a hạt mẫu thân cứu ra coi như là cho ngươi luyện luyện tập thế ra chi gian hắc ăn hắc việc nhiều đi Nàng cũng hắc ăn hắc một phen lại làm sao vậy? Doãn Bình không nghĩ tới hạ hầu ngu đối A Hạt coi trọng như vậy, bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Những cái đó hết người bị môn phiệt thế ra lượt đi, không có mấy cái có thể sống 10 năm. Có đôi khi so với kia chút châu ngờ quá đến còn không bằng. Có lẽ trưởng công chúa chỉ là chán ghét đoạt lấy những cái đó hết người người là lư ra người. Doãn Bình túi đầu ứng đúng vậy. Hạ hầu ngu phất phất tay, ý bảo hắn lui ra. Doãn Bình không người lui về phía sau, thẳng đến ra cửa. Lúc này mới đứng thẳng thân thể, xoay người rời đi chính sảnh. Vào lúc ban đêm, Hạ Hầu ngu lại không có ngủ ngon. Nàng một giấc mộng tiếp theo một giấc mộng làm. Trong chốc lát là A Hạt Thiên Chân vô tả gương mặt tươi cười, trong chốc lát là Tiêu Hoàng trầm mặc mặt mày, trong chốc lát là A Hạt kêu ngươi không cần lý đại tư mã, hắn bất an hảo tâm, trong chốc lát là lún núi đá Tiêu Hoàng ấm áp ôm ấp. Chờ nàng chân chính tỉnh táo lại, hai cái đôi mắt treo thật mạnh quần thâm mắt. Đỗ tuệ lại đây hầu hạ nàng dùng đồ ăn sáng, lo lắng nói: trưởng công chúa muốn hay không đi chùa miếu thắp hương tự tết thượng tị tới nay hạ hầu ngu thường thường làm ác ngộng. nếu bái phật hữu dụng nàng vì sao luôn là cầu mà không được hạ hầu ngu lắc lắc đầu nhưng vẫn là phân phó đỗ tuệ giúp ta quên một vạn quán cấp chùa và thừa đỗ tuệ lo lắng mà đáp hảo tới rồi ngày hôm sau buổi chiều doãn bình dùng vải bố trắng treo cánh tay tới gặp hạ hầu ngu lư ra người chạy hai ba cái sợ đến lúc đó sẽ có phiền thoái hắn trong lòng phi thường thấp thỏm bất an Từ trước ở trịnh gia cũng có hành sự bất lực thời điểm, mặc kệ là trịnh phân vẫn là thối thị, thông thường đều sẽ hung hăng mà trách phạt bọn họ, có đôi khi còn sẽ bị kéo ra ngoài gánh tội thay. Hạ hầu ngu không để bụng mà cười nói, liền tính lư ra biết thì thế nào. Làm hắn tới tìm ta hảo. Sau đó nàng liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, hỏi Doãn Bình, thế nào? Người đều cứu ra sao? Chúng ta bên này tử thương nghiêm trọng sao? Những cái đó đã chết, ta sẽ thật dày an táng bọn họ tàn liền đi ngoài ruộng làm việc. Ấn công lao lớn nhỏ thưởng 2.000 quán đến 50 quán không đợi. Từ trước nàng cũng không hiểu này đó, sau lại nghe tiêu tình nói, tiêu ra bộ khúc làm việc làm tốt lắm, tiêu ra là có khen thưởng, làm tạm, có tương ứng xử phạt. Nàng cảm thấy như vậy khá tốt, liền tùy tay lấy tới dùng dùng doãn bình khó nén kinh ngạc, quỳ gối trên mặt đất, hô thanh trưởng công chúa, lại thật lâu sau không có ngầm đầu. Đây là cảm động sao? Hạ hầu ngu cũng có chút ngoài ý muốn nàng không nghĩ tới tưởng thưởng như vậy dùng tốt đứng lên mà nói nàng trầm mặc trong chốc lát nói các ngươi nếu là làm tạm là có trừng phạt doãn bình liên tục gật đầu nhà ai bộ khúc làm tạm xong việc không có trừng phạt bọn họ muốn bất quá là công bằng một chút không bị người đẩy ra đi làm người chịu tội thay liền hảo thân nhóm hôm nay đệ nhị càng Chương một trăm mười hai trái mặt doãn bình ngồi ngay ngắn thân sắc đều không giống nhau hắn so bình thường càng trầm ổn mà bẩm Chúng ta bên này chết hai người, bị thương mười cái người. Bị thương người chung, khả năng có 2, 3 cái không thể lại đảm nhiệm hộ vệ chi trước. Đến nỗi những cái đó hết người, toàn bộ thôn xóm cũng bất quá 50 người tới, tuổi già già đã bị lưu gia người sát đồ hầu như không còn, những cái đó sống sót người chung có 21 cái nam tử, 16 cái phụ nhân, còn có 8 tám đến 16 tuổi thiếu niên. Nói tới đây, hắn ngữ khí hơi đốn, người là đều cứu ra, chỉ là toàn bộ gầy trơ xương linh linh. Không biết trưởng công chúa có tính toán gì không? Ngu ý, nếu là đem người lưu lại, lại muốn giữ được bọn họ cánh mạng nói, chỉ sợ muốn dưỡng chút thời gian mới có thể làm việc. Nếu không lưu lại, những người này chỉ sợ cũng đi không xa, mặc cho ai nhìn đến này phê vô chủ hết người đều sẽ nghĩ cách chiếm cho riêng mình. Hạ hầu ngu cũng biết. Vậy đem người giao cho lưu khế hảo. Nàng cười nói, cứu người cứu rốt cuộc đi. Nếu không còn không bằng khiến cho bọn họ rơi xuống lưu ra nhân thủ đâu doãn bình tuy rằng biết hạ hầu ngu không phải như vậy tâm tàn nhẫn người nhưng vẫn là có chút bất an lúc này được hạ hầu ngu cho phép hắn một viên treo tâm mới rơi xuống đất cười nói kia ta liền đem người giao cho lưu khế hạ hầu ngu gật đầu nói lư gia khẳng định sẽ không chịu để yên ngươi muốn bảo đảm lư gia người động võ khi chúng ta nhất định có thể thắng ta lấy tánh mạng đảm bảo doãn bình quy sát đất chém đinh chặt sắt địa đạo hạ hầu ngu vừa lòng gật gật đầu nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng Nàng muốn chính là thắng lợi, không phải thề sống chết thủ vệ. Ta xem như vậy hảo nàng nghĩ nghĩ nói, ngươi đi trịnh phủ mượn cái trên một 100 người tới lại đây, ta cậu cùng đô đốc ở từng dương, hẳn là mang theo chút bộ khúc qua đi. Nhiều người khẳng định mượn không được, chọn chút thân thể khỏe mạnh hẳn là không có vấn đề. Doãn Bình nghe do dự một lát, nói, binh quý ở tinh. Ta tưởng thỉnh mấy cái cùng ta từ trước giao hảo, không biết trưởng công chúa ý hảo như thế nào. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng có thể hạ hầu ngu không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi cũng nói chỉ cần bọn họ nguyện ý lưu lại ta đi theo cậu nói tóm lại sẽ không bạc đãi bọn hắn doãn bình vui vẻ chào từ biệt lư uyên biết hạ hầu ngu đánh cướp nhà bọn họ người tức giận đến đem trước mặt án kỷ đều ném đi hắn hỏi tới cùng hắn thương lượng lư hương ngươi nhưng hỏi rõ ràng nhưng đừng nghĩ sai rồi người tấn lăng trưởng công chúa cũng liền miệng tử nhanh nhẹn một ít đoạt người chưa chắc có như vậy can đảm lư hương dở khóc dở cười Những cái đó hết người thôn xóm vừa lúc ở lưu ra hai cái trang viên trung gian, lại nhân chiếm một chỗ nguồn nước, mỗi đến mùa khô, đều thực phiền thoái. Từ trước những việc này không về hắn quản. Hắn hiện giờ làm độ chi thượng thư, trong nhà quản công việc vặt không thiếu được phải mọi việc cùng hắn lên tiếng kêu gọi, có đôi khi còn muốn từ hắn nơi này đi một ít chứng ngủ, muốn vài thứ. Hắn thế mới biết chuyện này. Lần trước liêu ra nương tử sự bất lực trở về. Dư diêu đại trưởng công chúa tuy rằng ở hắn suối dục hạ chuẩn bị hướng đi liêu gia cầu thân. Thấy Tấn Lăng Trưởng Công Chúa lúc sau, không biết như thế nào mà lại thay đổi chủ ý, đến bây giờ đều không có động tĩnh. Hắn vài lần khiển người đi hỏi, đều bị Dư Diêu Đại Trưởng Công Chúa cái kia hèn nhát nhì tử cấp ngăn ở ngoài cửa, chỉ nói Dư Diêu Đại Trưởng Công Chúa thân thể có bệnh nhẹ, không tiện gặp khách. Hắn liền suy nghĩ nếu là không phải Tấn Lăng Trưởng Công Chúa cùng Dư Diêu Đại Trưởng Công Chúa nói chút cái gì, cân nhắc suy nghĩ đem chuyện này làm được xinh đẹp một chút, lúc này mới động tâm tư, tưởng đem những cái đó hết người mà chiếm. Ai biết lại gặp được tấn lăng trưởng công chúa? Ta hỏi lại hỏi, tuyệt đối không có oan uổng tấn lăng trưởng công chúa. Lư ưng nhiều lần bảo đảm, vẻ mặt đau khổ nói, hơn nữa tấn lăng trưởng công chúa đoạt người thời điểm căn bản liền không coi che dấu, xe bỏ thượng ra sức trói lọi, mọi người đều thấy được. Những cái đó hết người hiện giờ cũng bị tấn lăng trưởng công chúa an bài ở trang viên. Chuyện này chỉ cần sau khi nghe ngóng là có thể biết. Kinh người quá đáng. Lư Hoài sắc mặt trở nên xanh mét, hắn cười lạnh nói. Ngươi cứ như vậy không rên một tiếng bị nàng như vậy và mặt. Lư Ưng sắc mặt đỏ bừng. Hắn nhưng không thể so Lư Hoài, là Lư Liên một mẹ đẻ ra đệ đệ. "Ta này không phải tới thương lượng á huynh sao?" Hắn ánh mắt lóe lóe, nói, "Hiện giờ trong nhà là đại huynh đừng ra, đại huynh đang cùng kia Tiêu Hoàn sẽ đến tối bụi ta sợ nhân tiểu thất đại, nào dám quyết định." Trong khoảng thời gian này, Tiêu Hoàn không biết từ nơi nào tìm như vậy nhiều người tới, mỗi ngày cùng Lư Liên đấu khẩu. Tất cả đều là yêu cầu biếm lư hoài vì thứ dân sổ con. Cùng lúc trước thao túng ấn lâm bắc hàng vì thứ dân kia một bộ giống nhau như lúc. Hắn ngay từ đầu còn thực lo lắng, sau lại hắn a huynh an ủi hắn, nói như vậy đi xuống chỉ biết lưỡng bại câu thương, Tiêu Hoàn khẳng định là tưởng bắt được hắn chiến bại sự đẩy trời trao giá, bọn họ chỉ lo cố định còn tiền, chờ đến Tiêu Hoàn đầu nghèo truy hiện là được. Làm hắn không nên gấp gáp, nhịn một chút. Nhưng hạ hầu ngu cũng quá được một tức lại muốn tiến một thước đi. Bọn họ lơ ra đồ vật cũng dám động. Lư Hoài ở trong phòng đi tới đi lui. Lư Hương liền mắt trông mong mà vẫn ăn hắn, thấy Lư Hoài sau một lúc lâu cũng không có cái lời chắc chắn, hơi có chút tự tìm bậc thang mà Đô nao nói, ta cũng biết chuyện này không dễ làm, ta này không phải cũng không có cách nào sao. Không rên một tiếng cứ như vậy tính, thiên hạ không có không ra phong tưởng, về sau người khác nói lên Lư ra sẽ như thế nào đánh giá. Nhưng thật sự cùng tấn lăng trưởng công chúa một nữ tử so đo, tháng chi không võ, một cái không cẩn thận, còn sẽ đem tiêu ra. Chính gia cùng tạ gia đều trộn lẫn tiến vào, đem sự tình làm cho càng phức tạp, nếu không phải như vậy, ta như thế nào sẽ do dự không biết như thế nào cho phải. Lời này làm Lư Hoài càng nghe càng không thoải mái, giống như bọn họ Lư gia sợ Tấn Lăng trưởng công chúa dường như. Hắn dừng lại bước chân, ở đá ngã lăn án kỳ thượng lại giẫm mấy đá, nộ mục trường, nói: "Nàng Tấn Lăng là như thế nào đoạt đến chúng ta, chúng ta liền như thế nào đoạt nàng? Ta xem nàng có thể đem chúng ta như thế nào?" Lư Ưng còn có chút chần chừ, nói: Thật sự cấp về A. Hắn cũng không tưởng cùng hạ hầu ngu chính diện gặp gỡ. Bất quá là tưởng trước thời gian đem chuyện này nói cho Lư Hoài, đem trách nhiệm vứt ra đi mà thôi. Người sợ cái gì? Lư Hoài bất mãn địa đạo, chẳng lẽ chúng ta lư ra còn sợ bọn họ không thành? Đảo không phải ai sợ ai sự. Lư ương nói thầm nói, ta này không phải sợ cấp đại huynh trọc phiền phải sao? Lư Hoài trong lòng cũng không đế. Trong khoảng thời gian này Lư Nguyên bị tiêu hoàn làm cho sức đầu mẻ chán. Hắn nghĩ nghĩ, nói. Tổng không thể để cho người khác nói chúng ta khi dễ cái nữ nhân. Ngươi làm những người đó mông đầu đi, làm tấn lăng ăn cái ngậm bù hòn. Như vậy không tồi. Lưu ương ánh mắt sáng lên, nói, ta đây liền đi làm. lư hoài gật đầu. Lúc sau hai ngày, hạ hầu ngu trang viên vẫn luôn bị một đám không rõ nhân sĩ công kích. Còn hảo doãn Bình kịp thời từ trịnh phủ mượn tới nhân thủ, lại hành quân bày trận canh phòng nghiêm ngặt, làm những người đó bất lực trở về. Hạ hầu ngu tò mò hỏi doãn Bình, ngươi như thế nào hiểu này đó? doãn bình trầm tư một lát thấp giọng nói gia tổ từng ở trong quân hiệu lực chính phủ có chút bộ khúc là bởi vì khốn cùng thất vọng sinh hoạt đã không có tin tức mới trở thành bộ khúc nghe doãn bình lời này hẳn là cũng là có chuyện xưa người nhưng hắn một ngày vì nô về sau rất khó lại rửa sạch xuất thân huống chi hạ hầu ngu còn có rất nhiều dựa vào hắn địa phương không có khả năng phóng hắn tịch bất quá cái này có thể làm cuối cùng tưởng thưởng tựa như cái kia tiêu bị dường như cuối cùng giống như cũng bị tiêu hoàng thường quan Thân nhóm, đệ nhất càng. Chương 113 báo quan. Hạ Hầu ngu đi rồi trong chốc lát thần. Doãn Bình bồi nàng ở trang viên thành Quách Thượng đi rồi một vòng. Hạ Hầu ngu tuy rằng xem không hiểu những cái đó bố trí, nhưng nàng đi đến nơi nào đều ở những cái đó thủ vệ tầm mắt trong phạm vi, nàng cảm thấy Doãn Bình bố trí hẳn là thực nghiêm cẩn, không khỏi rất là tán thưởng. Doãn Bình thấy Hạ Hầu ngu không hề truy vấn hắn lai lịch, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bồi Hạ Hầu ngu tham quan trang viên phòng thủ an bài lúc sau. Hắn cô ý đem chính mình từ trịnh phủ mang đến vài người để cử cho hạ hầu ngu, cũng cười nói, còn có hai cái giao tình không tồi bộ khúc, bị trịnh đại nhân mang đi tương dương. Nàng liên biết, nàng cậu không có khả năng cứ như vậy cô độc một mình đi nhầm thượng. Hạ hầu ngu nói vài câu cổ vũ nói, lại lần nữa nhắc lại thưởng phạt chế độ. Mấy người kia trên mặt đều hiện ra vui sướng cùng may mắn biểu tình. Hạ hầu ngu âm thầm gật đầu, cảm thấy nàng còn phải lại chiêu chút bộ khúc mới được. Nàng hỏi doãn bình. Những cái đó hết người nhưng dùng sao? Khi còn nhỏ, võ tông hoàng đế không ngừng một lần nói cho nàng người hồ là cỡ nào lợi hại, là như thế nào trời sinh liền am hiểu đánh giặc cùng cưỡi ngựa bắn cung dân tộc. doãn Bình ngạc nhiên. Hắn cùng hạ hầu ngu tiếp xúc lúc sau. Hắn biết hạ hầu ngu lá gan rất lớn, nhưng hắn không nghĩ tới hạ hầu ngu lá gan lớn đến loại trình độ này. Hiện tại nam người cùng bắc người đều cảm thấy người hồ là dị tộc, phi thường coi khinh, có cái gì không tốt sự đã xảy ra, nếu bên cạnh có người hồ đều sẽ cảm thấy là người hồ việc làm trường công chúa cư nhiên phải dùng này đó ít người hạ hầu ngu lại cảm thấy kiếp trước a hạt bị điều dạy ra tới trừ bỏ dụng công cũng có thiên phú kiếp này a hạt tuy rằng cùng nàng nhận thức quá trình có phi thường đại biến hóa nhưng a hạt thiên phú khẳng định vẫn là giống nhau mà kiếp trước nàng ánh mắt tổng dưng ở a hạt trên người không có nhận thức đến doán bình ưu tú nay một đời nàng phải có sở thay đổi mới là ngươi nhìn xem a hạt đứa nhỏ này hay không nhưng dùng hạ hầu ngu thấp giọng phân phó doãn bình nếu là hắn cam dùng khiến cho hắn đi quản những cái đó ít người doãn bình lo lắng nói a yết mới mười tuổi vóc dáng rất nhỏ cũng không biết hắn quản hay không được hạ hầu ngu bật cười nói ta không phải nói hiện tại liền giao cho hắn ngươi có thể thu hắn làm đồ đệ chậm rãi xem hắn được chưa doãn bình thẹn thùng mà sờ sơ đầu nhớ tới một sự kiện tới nói ta xem a yết mâu thân làm người trầm ổn lại hiểu tiến thối Là cái không tồi, ngài xem muốn hay không làm á hết mâu thân ra mặt giúp đỡ chúng ta làm điểm sự. Bất quá là muốn cho này đó ít người có thể mau chóng mà dung đến trang viên trong sinh hoạt tới thôi. Hạ hầu ngu ngạc nhiên nói, chẳng lẽ còn có người phải rời khỏi không thành. Doãn bình căng ra đầu nói, có một nửa người phải đi. Ngài giao đai muốn hảo sinh sôi trong giữ bọn họ, không cho phép khi dễ, chúng ta cũng chỉ hảo khuyên chứ. Nói cách khác, có người tình nguyện chết cũng không muốn cho người ta đương bộ khúc. Hạ hầu ngu tự nhận đối thủ hạ nhân vẫn là khá tốt, nhưng cũng không cần thiết miễn cưỡng những người đó, có chút lộ là chính mình tuyển. Nàng nói, nếu bọn họ không muốn, mỗi người thưởng 10 quan tiền, làm cho bọn họ rời đi hảo. Doãn bình tiễn đi hạ hầu ngu liền đi làm chuyện này. Muốn chạy người đi rồi, lưu lại người lại rất mờ mịt. Này trong đó liền có á hạt. Hán từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ mẫu thân, muốn được đến cái gì, liền yêu cầu trả giá đại giới. Mà mấy ngày nay, hán tựa như nằm mơ dường như đầu tiên là mất đi gia viên, sau đó bị hạ hầu ngu cứu, cung bọn họ ăn uống, cho bọn hắn che đậy thân thể quần áo, còn phải y công trị hết hắn mẫu thân bệnh. Hắn nguyên tưởng cùng kia mấy cái tộc nhân cùng nhau rời đi, hắn mẫu thân bệnh lại không chấp nhận được hắn đi xa, hắn đành phải lựa chọn lưu lại. Chẳng lẽ về sau hắn liền phải giống chút tôi tớ giống nhau, vinh viên trở thành hạ hầu ngu nô lệ. Hắn đứng ở bậc thang trông về phía xa rời đi tộc nhân, lo lắng suốt ruột mà trở về lâm thời phân cho hắn trụ vũ phòng. Á hạt mẫu thân là cái xinh đẹp thiết người. Có pho mát làn da, màu nâu ôn nhu đôi mắt. Nàng dựa vào đầu giường, nhìn á hạt thở dài, nói, tích thủy tri ân, đường Dung tuyển tương báo. Nếu không có trưởng công chúa, ngươi đã sớm mất mạng. Thậm chí chúng ta tộc nhân đều khả năng tất cả đều bỏ mạng. Ai đều có thể đi, chỉ có ngươi không thể đi. Á hạt giàu dĩ không vui nói, vì cái gì làm ta gặp phải trưởng công chúa. Hắn không muốn làm người tôi tớ A hạt mẫu thân nhẹ nhàng mà sờ sờ nhi từ đầu, nói, đây là người mệnh. Nàng là cái thành kính Phật tử, tin tưởng kiếp trước kiếp này là chú định. A hạt không nói chuyện nữa, từ nhà bếp bưng cho mẫu thân ôn chén thuốc, hầu hạ mẫu thân uống xong. Doãn bình tới tìm hắn, làm hắn từ ngày mai bắt đầu liền đi theo trang viên bộ khúc cùng nhau huấn luyện, chống đỡ ngoại địch. Cái này làm cho A hạt tinh thần chấn làm rất nhiều. Đương bộ khúc, tổng so đương tôi tớ hảo. Hạ hầu ngu lại rất sinh khí. Nàng trang viên đã liên tục bảy ngày có người ý đồ xông tới hơn nữa tới người một lần so một lần nhiều lực công kích một lần so một lần cường lư gia muốn làm cái gì diệt nàng không thành hạ hầu ngu phân phó tiêu bị ngươi hộ tống đỗ tuệ đi kiến khang thành báo quan liên nói ta gặp được giặc cỏ yêu cầu triều đình diệt phỉ doãn bình há to miệng nói này này có thể được không thế ra chi gian tranh đấu thông thường đều sẽ dùng võ lực tự hành giải quyết giống như vậy báo quan cơ hồ không có hơn nữa liền tính là báo quan quan phủ cũng không có khả năng so lư gia binh hùng tướng mạnh báo không báo quan có cái gì khác nhau hạ hầu ngu trong mắt phụt ra ra hung ác quan mang các ngươi liền có thể diệt phỉ đã chết người lư gia cũng chỉ có thể chịu đựng doãn bình bừng tỉnh hắn càng lo lắng nói chúng ta như vậy thích hợp sao hạ hầu ngu cười lạnh liền tính chúng ta đề phòng ngươi cảm thấy lư gia sẽ không chủ động khiêu khích sao doãn bình không nói vẫn luôn sống chết mặc bay tiêu bị nói Tiêu gia ở ngoài thành một cái nhà kho còn có chút cung tiễn, trưởng công chúa ngài xem dùng được với sao? Hạ hầu ngu chấn động, còn hảo nàng trầm ổn, không có thất tình lên mặt, biểu lộ ra tới. Nàng phảng phất lơ đãng mà cười nói, có bao nhiêu chi mũi tên? Tiêu bị nói, hai vật chi? Hạ hầu ngu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kiến khang thành là kinh đô và vùng lân cận trong địa, các phủ nhiều tàng tinh nhuệ bộ khúc, lại không có một nhà dám ở ngoài thành tàng nhiều như vậy chi mũi tên nàng nghĩ đến kiếp trước tiêu hoàng thỉnh phùng thị mẫu tử năm hạ, chẳng lẽ hắn là lúc ấy chuẩn bị xuống dưới? hạ hầu ngu cảm thấy ngược cưa ra mồ hôi lạnh. nếu nàng lúc ấy cùng tiêu hoàng chống đối lên, tiêu hoàng không màng phu thê chi tình, khăng khăng muốn ủng lập phùng thị mẫu tử thượng vị, sẽ xuất hiện cái dạng gì cục diện? nàng có điểm không dám tưởng, đơn giản đêm này tâm tư đè ở đáy lòng, giống như hoàn toàn không biết gì cả mà cười nói, vậy trước dọn năm nghìn chi mũi tên lại đây hảo. tiêu bị hẳn là hướng doãn bình mượn người liền đi kéo năm nghìn chi mũi tên lại đây hạ hầu ngu nhịn không được hỏi mượn mũi tên sự đô đốc có biết hay không tiêu bị cười nói tự nhiên là biết đến nói cách khác tiêu hoàn là duy trì nàng lấy loại này hình thức cùng lư ra tranh đấu vì cái gì đâu là bởi vì tiêu hoàn hiện tại yêu cầu vẫn là bởi vì hắn cảm thấy nàng là đúng hạ hầu ngu chằn trọc ngủ không được dậy sớm tinh thần không tốt lắm Doãn Bình còn tưởng rằng nàng là ở vì cùng lưu ra phân tranh co không thắng được phát sầu. Chờ đến Đỗ Tuệ trở về, hắn mời Tiêu Bị cùng hắn cùng nhau phòng vệ trang viên bọn đạo trích. Tiêu Bị vui vẻ gia nhập. Đỗ Tuệ tắc nói cho Hạ Hầu Ngu, Đan Dương Doãn nói sẽ mau chóng phái người tới điều tra rõ sự tình chân tướng. Lại không có phái người cùng Đỗ Tuệ cùng nhau tiến đến. Cái gọi là điều tra rõ chân tướng cũng bất quá là thoái thác chi từ thôi. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Trước 114 Doãn Phủ Hạ hầu ngu cười nạo. nàng nói: Có tiêu bị, có này năm nghìn chi mũi tên, ta tin tưởng trang viên sẽ ở rất dài một đoạn thời gian nội đều không người quay dậy. Doãn Bình bởi vì Hạ hầu ngu đã vì hắn làm ra rất nhiều nhượng bộ, lại không đánh cái khắc phục khó khăn, như thế nào không biết xấu hổ lại đảm nhiệm Hạ hầu ngu bộ khúc thủ lĩnh. Hắn thật sâu mà hít một hơi, trầm giọng nhận lời. Hạ hầu ngu phất phất tay, đuổi rồi Doãn Bình cùng tiêu bị, nghĩ nghĩ, mang theo a lương chậm rãi hướng phía tây đi. Nàng thu lưu yên người. Liên ở tại bên kia rửa vào kẹp tường sân. Rất xa, thấy nàng người đều quỳ sát đất hành lễ. Hạ Hầu ngu một đường đi qua đi, mau đến kẹp tường thời điểm, nghe được á hảo thanh thúy thanh âm. Vì cái gì con mẹ ngươi tóc là màu đâu, ngươi lại là màu đen đâu? Ngươi đang làm cái gì? Ngươi vì cái gì không nói lời nào? A Lương tỷ tỷ bọn họ đều nói ta là trưởng công chúa hạt rẻ cười, ngươi vì cái gì không thích ta? Ngươi là người câm sao? Hạ Hầu ngu nghe, buồn cười. Từ trước A Hảo liền phi thường thích tìm A Hạt nói chuyện, nhưng A Hạt luôn là tránh còn không kịp. Có đôi khi phiền, liền tìm lấy cơ chi A Hảo đi giúp hắn làm việc, A Hảo mỗi lần đều sẽ mắc nhu, nhưng lần sau A Hạt tìm nàng, nàng như cũ sẽ đi. Khi đó, bên người có này mấy cái dịu dít hải tử, luôn có rất nhiều cười vui. Bất quá, kiếp này tương ngộ phương thức không đúng, A Hạt đối nàng tràn ngập đề phòng, nàng cũng không nghĩ làm đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ liền lo lắng hãi hùng, tuy rằng thu lưu hắn. Nhưng vẫn không có tái kiến hắn Hôm nay bất quá là tâm huyết dâng trào Đến xem hắn đang làm cái gì Thói quen hay không trang viên sinh hoạt Đương nhiên, kiếp trước bởi vì Cũng không có đem á hạt để ở trong lòng Ở á hạt xuất đầu phía trước Nàng đều không có cấp á hạt dư thừa ánh mắt Nghe được động tĩnh Hai cái tiểu gia hỏa quay đầu tới Á hảo lập tức vui mừng ra mặt mà chạy tới Trường công chúa Nàng cung cung kính kính mà cấp hạ hầu ngu hành lễ Trong khoảng thời gian này Đỗ tuệ tìm người giáo nàng lễ nghi, nàng học được thực mau. Hạ hầu ngu mỉm cười gật đầu, ý bảo nàng lên. A hạt còn lại là do dự một lát, mới tiến lên cấp hạ hầu ngu hành lễ. Hạ hầu ngu thấy hắn lễ nghĩa chu đáo, hơi có chút ngoài ý muốn. Kiếp trước, A hạt trưởng thành nàng thích bộ dáng mới bị đưa tới nàng trước mặt tới, nàng cho rằng hắn quy củ là đi theo doãn bình học. Có thể thấy được có một số việc cũng không phải nàng tưởng tượng chung bộ dáng. Nàng trên dưới đánh giá A hạt, vẫn là nhỏ nhỏ gầy gầy. Trắng non sạch sẽ bộ dáng, lại có điều màu đỏ tiên thương biến mất ở cổ áo. Có thể thấy được ngày đó hắn vẫn là ăn chút đau khổ. Hạ hầu ngu hỏi hắn, mẫu thân ngươi còn hảo. Kiếp trước, nàng cung cứu cái kia phụ nhân, cũng chính là A hạt mẫu thân, bất quá. Lúc ấy nàng thương thế quá nặng, ăn không đến hai, ba ngày chén thuốc liền qua đời. Hạ hầu ngu thậm chí không biết nàng lớn lên như thế nào một bộ bộ dáng. A hạt thân sắc khẽ buông lỏng, kính cần nói, đà tạ trưởng công chúa y công nói ta mẫu thân đã mất trở ngại chỉ cần hảo sinh điều dưỡng là được cuối cùng là cứu về rồi một cái hạ hầu ngu thở ra một hơi dài đối hắn nói ngươi có chuyện gì liền tìm a lương hảo nói tới đây nàng khẽ mắt dư quăng ngó thấy a hảo chính mở to một đôi tròn xoe mắt to nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm a hạt nhìn nàng không khỏi nhớ tới kiếp trước sự nhịn không được lại nở nụ cười hơi có chút trò đùa dai nói hoặc là làm á hảo cho ngươi truyền cái lời nói cũng đúng A Hảo lập tức cao hứng địa đạo Hảo Nha, Hảo Nha. A Hạt tắc rũ xuống mí mắt, lên tiếng đúng vậy, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ trang viên người đều nói trưởng công chúa thích nhất thị nữ là cái kia cái gì cũng sẽ không làm A Hảo, nguyên lai like là thật thích A. Hạ Hầu Ngu lại cùng A Hạt nói nói mấy câu, thấy hắn ở chỗ này thích hứng thực Hảo, tâm tình cũng bình tĩnh, toại yên lòng, mang theo A Lương trở về chính phòng, buổi tối làm A Lương đọc vài tờ thư liền ngủ. Thân khởi, Doãn Bình tới bẩm báo nói ở tiêu bị hỗ trợ ra đời giam giữ mấy cái đêm tập trang viên người hạ hầu ngu như mày không lưu tình chút nào nói đem đầu người đưa đến quan phủ đi cứ như vậy một đường nhắc tới kiến khang thành đi đan dương doãn không phải nói sẽ giúp chúng ta diệt phỉ sao Liên từ giờ trở đi đi đây là phải hướng lư gia thị uy đi doãn bình nghĩ không người hẳn là chuyện này không thể tránh né mà ở kiến khang trong thành khiến cho sóng to do lớn tạ đan dương môn khách so đan dương doãn tới càng mau Hắn đầy mặt lo âu, qua loa mà cấp hạ hầu ngu hành lễ liền liền vội và nói, trưởng công chúa không có việc gì đi. Kiếp trước nhật tử chỉ nghe chủ chức đạo phỉ ở trưởng công chúa trang viên phụ cận lui tới, lại không có nghĩ vậy những người này cư nhiên như vậy hung hăng ngang ngược. Loại sự tình này cũng không thể coi như không quan trọng, trưởng công chúa hẳn là phái người đi theo tạ đại nhân nói một tiếng. Kia chẳng phải là làm lưu ra cho rằng nàng mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào người khác. Hạ hầu ngu nhàn nhạt mà cười nói, cũng không phải cái gì đại sự. Đem người bắt được là được Tạ Đan Dương môn khách vô ngữ Hạ Hầu Ngu liền nói Ngươi tới vừa lúc, ta viết phong thư Đang chuẩn bị đưa cho tạ đại nhân Liên thỉnh cầu ngươi giúp đỡ chuyển giao Nàng em trai di quan nhập Lăng sự thượng thư đài bên kia còn không có cái chương trình Nàng chuẩn bị thúc giục một thúc giục Tạ Đan Dương Bọn họ trong khoảng thời gian này tỉnh cố cùng lưu viên cãi nhau Đứng đắn sự lại không ai quản. Tạ Đan Dương môn khách đồng ý sau Bị đỗ tuệ thỉnh đến thiên thính Đan Dương tới rồi. Hạ hầu ngu ở chính sảnh thấy hắn, hắn rong dài lằng nhằng mà nói một đồng lớn, chính là hắn không có sai, thủ hạ của hắn bộ khoái cũng không có sai, sai liền sai ở Hạ hầu ngu trang viên quá lớn, tài sản riêng quá phong phú. Hắn đây là đã biết những cái đó cái gọi là đạo phỉ đều là lư gia người đi. Hạ hầu ngu một trung tràn điện ở hắn trên mặt, trầm khuôn mặt khiển trách một tiếng lăn. Đan Dương Doãn Tốt xấu cũng là danh môn xuất thân thế gia con cháu, hơn nữa vẫn là từ tiền nhiệm Đan Dương Doãn Tạ Hiệp đề cử, nói cách khác người này là tạ hiệp người hắn cư nhiên còn dám như vậy hành sự muốn hắn có ích lợi gì hạ hầu ngu một chút mặt mũi cũng không có cho hắn kia đan dương doãn tức giận đến toàn thân phát run cảm thấy chính mình bị lớn lao nhục nhã chỉ vào hạ hầu ngu ngươi sau một lúc lâu cũng không có nói ra cái thứ hai tự tới hạ hầu ngu lại phất tay háo bỏ đi nàng làm đỗ tuệ phái người đem này đan dương doãn sự nói cho tạ đan dương nghe yêu cầu tạ đan dương đổi cá nhân tới làm doãn dương doãn cũng nói Kiến khang thành mãi vương đình nơi chỗ, quan phụ mẫu cư nhiên là cái nhát gan sợ phiền phức, không dám gánh vác người, muốn chi gì dùng. Chẳng lẽ dưỡng ở khẩn cấp thời điểm thời điểm đương cái tường đầu thảo không thành. Tạ đan dương mặt mũi mất hết, không hai ngày liền một lần nữa thay đổi một cái đan dương doãn. Lần này, thay chính là cái người quen. Quan trung liễu thị liễu băng. Lần đó nhã tập ăn mặc cây nghệ đại sam tay háo hướng hồng phú giới thiệu chính mình người. Hạ hầu ngu có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới liêu băng nhanh như vậy là có thể đảm nhiệm như vậy quan trọng một cái chức quan. Đỗ Thụy lại nhắc nhở nàng, tạ đại nhân nhậm đan dương doán mười mấy năm, cái này chức quan có bao nhiêu quan trọng, không có ai so với hắn càng rõ ràng. Có lẽ hắn không muốn bung ra đối kiến khang thành quản chế, lúc này mới lực đỉnh vị này liêu đại nhân tiền nhiệm. Ngụ ý, tuy rằng liêu băng học thức mới có thể không biết như thế nào, nhưng chỉ muốn hắn tuổi tắc cùng danh vọng là không đủ để đảm nhiệm đan dương doán. Tạ Đan Dương bất quá là tưởng hắn làm chính mình dối gô giật, dây, hảo không chế kiến khang thành chính vụ thôi. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mười 115 ngu xuẩn, hạ hầu ngu cảm thấy, chính mình đến vứt bỏ kiếp trước một ít ấn tượng mới được. Tạ Đan Dương ở nàng trong ấn tượng chờ đến tiêu Hoàn lần đầu tiên bắt phạt thất bại lúc sau mới dần dần hiển lộ ra chính mình góc cạnh, là cái rất là ôn hòa người. Cũng mặc kệ người này như thế nào ôn hòa, nên sử thủ đoạn thời điểm vẫn là sẽ giống nhau sử thủ đoạn đặc biệt là người kia còn ở con đường làm quan thượng càng đi càng cao, quyền bính càng lúc càng lớn thời điểm. nàng cười gật gật đầu, nghĩ liêu băng thăng trước, không khỏi đối đỗ tuyển nói, nhìn dáng vẻ liêu gia đã quyết định rời khỏi tuyển hậu việc. hơn nữa liêu gia cùng tạ ra quan hệ, so hạ hầu ngu cho rằng còn muốn thân hậu, nàng ở giang nam thời điểm, hạ hầu hưu nghĩa đã từng viết thư cho nàng, xác định ba cái người được đề cử, trong đó liền có liêu băng từ muội, dư diêu đại trưởng công chúa tuy rằng nhảy ra làm chút sự nhưng bởi vì nàng không thế nào đáng tin cậy, thêm chi hạ hầu ngu cái kêu biểu huynh ra mặt tỏ thái độ, nói dư diêu đại trưởng công chúa phía trước hành động đều là vì là cho hắn tương xem thích hợp người, không chỉ có không có làm liễu gia nương tử đã chịu cái gì thực chất thượng thương tổn, lại còn có bởi vì dư diêu đại trưởng công chúa phi thường thích Lý liễu gia nương tử, làm liễu gia nương tử thanh danh lan xa, làm đại gia cảm thấy nàng khẳng định là cái hiền lương thuộc đức, nhân phẩm đoan chính mỹ nhân, nhưng liễu gia chính mình biết chính mình sự khẳng định là thực phiền não dư diêu đại trưởng công chúa này phiên hành động bắc điệu như vậy nhiều muôn thiệt cùng tạ ra giao hảo càng là nhiều đến không xuể, tạ đan dương lại tuyển liễu băng nhậm đan dương doãn nói không chừng đúng là vì bồi thường liễu gia tại đây sự kiện thượng nhận được ý khuất chỉ là doãn dương doãn cái này chức vụ rất là quan trọng gần bởi vì chuyện này bồi thường liễu gia không khỏi quá mức chút nếu là liễu gia quyết định rời khỏi lập hậu chi tuyển sau đó tạ đan dương cầm cái này chức vị cùng liễu gia nhận lỗi mới nói đến qua đi Đỗ Thụy cũng nghĩ đến, nàng cười nói, mặc kệ nói như thế nào, có cái người quen luôn là tốt. Hạ Hầu Ngu tán đồng. Vị kia mới nhậm chức đan dương Doãn Liêu Băng ở tiền nhiệm ngày hôm sau liền tới bái phòng Hạ Hầu Ngu. Trường công chúa hắn cung kính về phía Hạ Hầu Ngu hành lễ, nói, tự nhã tập lúc sau, có thể lại lần nữa nhìn thấy ngài, thần lần cảm vinh hạnh. Liêu đại nhân quá mức khiêm tốn. Hạ Hầu Ngu cười, cùng hắn hàn huyên vài câu lúc sau, đề tài liền chuyển tới đạo phỉ trên người. Liêu Băng nói không biết trưởng công chúa có tính toán gì không kiến khang trong thành người thường không biết nhưng những cái đó môn phiệt thế ra lại đều đã biết tấn lăng trưởng công chúa nửa đường thượng cướp lư ra nô lệ lư ra tưởng đem những cái đó nô lệ lộng trở về vài lần tấn công trang viên không có thể được tay không nói còn tổn thất đại lượng bộ khúc hiện giờ còn bị tấn lăng trưởng công chúa trả đũa bẩm báo quan phủ nhưng hạ hầu ngu không biết ta nàng nói ta cũng không có gì khác yêu cầu nếu là đan dương doán vô lực diệt phỉ kia ta liền dùng chính mình bộ khúc diệt phỉ Tổng không thể làm những người đó không ngừng nghỉ quay dày ta đi. Tấn lăng trưởng công chúa bộ khúc đích xác thập phần lợi hại, phía trước mọi người đều không nghĩ tới nàng còn có năng lực này bảo hộ chính mình trang viên. Liêu băng thấy vậy vui mừng, cười nói, vậy chỉ có thể làm phiền trưởng công chúa. Ta vừa mới tiếp nhận đan dương doãn chức vụ, tuổi lại nhẹ, còn có rất nhiều muốn học muốn nghe muốn hiểu sự, thật sự là chịu không ra nhân thủ cùng tinh lực diệt phỉ. Trưởng công chúa có thể phái chính mình bộ khúc diệt phỉ, vậy không thể tốt hơn. Này cũng coi như là qua minh lộ." Hạ Hầu ngu hơi hơi mà cười. Chờ đến lần sau Lư Gia người đem tập trang viên thời điểm, Doãn Bình cùng Tiêu Bị hai người liên thủ, đem Lư Gia phái tới người tất cả đều giữ lại, thả chiếu Tiêu Bị kiến nghị, những cái đó bị lỗ người đừng nói tê hoan, liền cái hỏi đều không có, trực tiếp liền đẩy đến Ly Trang viên cách đó không xa núi hoang tất cả đều giết, ngay tại chỗ vừa lấp, nhân nhân số đông đảo, đào hố liền dùng hai ngày thời gian. Chuyện này bị truyền đi ra ngoài, Lưu ra tổn thất mau 3.000 bộ khúc. Liên tính Lưu ra gia, gia đại nghiệp đại, đây cũng là một cái khủng bố con số. Liên tính là Lưu hoài bọc, Lưu ương tưởng che giấu cũng không có cách nào che giấu. Tấn lăng trưởng công chúa hung ác truyền đi ra ngoài, Lưu ra trật vật cũng truyền đi ra ngoài. Giống hạ hầu ngu giống nhau, Lưu Uyên cái này đương ra là cuối cùng một cái biết đến. Hơn nữa vẫn là Lưu Thanh ở bên ngoài nghe người ta nói khởi lúc sau, trong lúc vô tình nói lên, Lưu Uyên mới biết được. Lưu Uyên tức giận đến lúc ấy nói không ra lời thật lâu sau mới phân phó lư thanh đi kêu lư hoài cùng lư hương lại đây hai người chính vì việc này cho dạ gặp được lư uyên sau một lúc lâu đều nói không nên lời một câu tới cái này làm cho lư uyên càng là tức giận máng các ngươi hai cái giải quá cái cái dạng gì đầu nếu biết tấn lăng trưởng công chúa đoạt chúng ta người vì sao không đường đường chính chính mà đi phải về tới đường đường chính chính mà tìm nàng lý luận mà là lén lút phái người đi người khác trang viên đoạt người nói tới đây hắn trong đầu hiện lên một ý niệm chính hắn cũng bị cái này ý niệm sợ ngây người ngữ khí hơi đốn lúc này mới hoài nghi nói các ngươi không phải là tưởng coi đây là lấy cớ đánh cướp tấn lăng trưởng công chúa trang Vinh đi từ trước bắc địa môn việt nam hạ thời điểm thường thường sẽ như vậy quáy dày giang nam một ít thế lực tương đối tiểu nhân thế gia lư hương không dám hé răng lư hoài tắc ỷ vào chính mình cùng lư uyên là một mẹ đẻ ra huynh đệ không chút nào che giấu nói chính là như vậy tính toán dựa vào cái gì nàng dám đoạt chúng ta nô lệ chúng ta liền không thể đoạt bọn họ trang viên Hùng chi tấn lăng trưởng công chúa của hồi môn là có tiếng phong phú lư huyên hận không thể một cái tắt phiến ở lư hoài trên mặt hắn xanh cả mặt nói nhưng người ta đem chúng ta lư ra đoạn các ngươi lại liền nhân ra một cây lông tơ cũng không có thương tổn đến đây là ngươi cái gọi là cướp bóc lư hoài không cấm cao giọng biện nói ai biết tấn lăng thủ hạ bộ khúc như vậy lợi hại câm miệng lư huyên không bao giờ muốn nghe lư hoài biện giải hắn hợp với thật sâu mà hút mấy hơi thở lúc này mới nói chuyện này ngươi cùng lư ương đều có sai ba nghìn bộ khúc không phải hảo ngoạn giao trách nhiệm các ngươi hai người tại đây hai tháng trong vòng nghĩ cách đem nhân số bổ tề không có mặt khác trách phạt lư ương ngược đại thạch đầu rơi xuống đất hắn đây là dính lư hoài quang đi nếu chuyện này không đề cập đến lư hoài lư uyên chỉ sợ sẽ không như vậy cao cao dơ lên nhẹ nhàng rơi xuống lư ương vội quỳ sắt đất xưng đúng vậy lư hoài hơi có chút bất đắc dĩ mà đi theo lư ương đồng ý lư uyên không nghĩ thấy hai người kia Phất tay ý bảo hai người mau cút, chính mình tắt đi nội thất, thay đổi siêm ý đi bái phòng trong nhà tộc lão, tranh thủ làm cho bọn họ không hề truy cứu lưu viên cùng lưu ương khuyết điểm. Phạm thị thấy chính mình lang quân vội thành như vậy còn muốn tranh thủ thời gian rảnh thu thập lưu hoài gây ra họa, trong lòng đối lưu hoài càng là bất mãn, nhưng vì không tăng thêm lưu hoài trách phạt, nàng vẫn là đem những cái đó bất mãn giấu ở đáy lòng. Nhưng ở nhìn thấy nhi tử lưu thanh lúc sau, nàng rốt cuộc nhịn không được, đem những cái đó oán giận nói toàn bộ toàn đảo cho lưu Thanh lư thanh ba tuổi liền đi theo lư uyên bên người bảy tuổi chính thức vỡ lòng lúc sau đại bộ phận thời gian đều là đi theo tiên sinh lư uyên đem hắn trở thành người thừa kế bồi dưỡng hắn cũng liền rất thiếu tiếp xúc đến nội trạch sự vụ nghe hắn mẫu thân như vậy và hắn giận hắn chấn động chỉ có thể lặp lại mà an ủi mẫu thân nhưng không thể phủ nhận phạm thị nói làm hắn bắt đầu không tự chủ được quan sát khởi lư hoài tới này đó đều là lời phía sau lư hoài cùng lư ương trợ cấp không ít vốn riêng bạc tới chiêu tập bộ khúc không nói Còn bị trong tộc tộc lao nhóm kêu đi hung hăng mà giáo hấn một đốn nói bọn họ ném lư ra thể diện yêu cầu lư uyên nghị cách hung hăng mà khiển trách tấn lang trưởng công chúa một phen bằng không người khác còn tưởng rằng chúng ta lư ra không ai ai đều dám cơi ở chúng ta lư ra trên đầu tác vai tắc phúc thân nhóm hôm nay đệ nhị càng chương một trăm mười sáu rảnh lư hoài cùng lư ương hai cái vâng vâng dạ dạ mà nghe đối với như thế nào tìm về mặt mũi lại trong lòng không có yên lòng lư ương thương lượng lư hoài nếu không đi thỉnh giáo thỉnh giáo đại huynh đi hắn nhất có biện pháp lư uyên mấy ngày nay có bao nhiêu vội không có ai so lư hoài càng rõ ràng Húng chi lư uyên đang ở vì chuyện của hắn vội hắn sao có thể ở ngay lúc này đi quấy rầy lư uyên làm lư uyên khó xử đâu lư hoài trong lòng thiền nói trước nhìn xem tình hình lại nói lần trước chính là quá khinh địch không nghĩ tới hạ hầu ngu thủ hạ còn có bậc này nhân vật lư hương đôi mắt hạt châu vừa chuyển nói nếu không chúng ta nghĩ cách đem tấn lăng trưởng công chúa trang viên kia mấy cái bộ khúc lộng lại đây lư hoài trong lòng vừa động nhưng ngay sau đó liền đem cái này ý niệm đè ép đi xuống hắn mắt lẽ nói nếu là có thể tới còn hảo thuyết thay hình đổi dạng bảo đảm tấn lăng trưởng công chúa nhận ra tới cũng không có biện pháp chứng thực sợ là sợ người không có bị đào đến ngược lại đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài chúng ta trên mặt liền càng khó nhìn đánh không thắng nhân ra liền nghĩ cách đảo nhà người khác góc tường cũng quá không có phẩm nay liên không có biện pháp lư ương vuốt đầu cũng không biết như thế nào cho phải hai người phiền muộn nửa ngày có quản sự tiến vào bẩm báo nói là thượng thư đài bên kia định rồi hạ hầu hữu đạo chín tháng hai mươi hai hạ táng hiện giờ mua một đám bạch sứ tiếp khách táng phẩm trong đó những cái đó cung phụng hương nên giá cắm nến cùng trước đó vài ngày nhà bọn họ mua cơ hồ giống nhau như lúc thỉnh lư hoài bảo cho biết muốn hay không đem những cái đó giá cắm nến bắt được từ đường đi dùng ngụ ý cấp người sống dùng không quá cắt lợi lư hoài trong lòng chính không thoải mái nghe xong không khỏi nổi trận lôi đình nói kia giá cắm đến là ở nhà ai mua đi đem nhà bọn họ cửa hàng cho ta tạp quản sự do dự một lát thấp giọng nói là tiêu ra cửa hàng ở kiến khang thành đã khai mau hai mươi năm là cửa hiệu lâu đời lư ra như vậy đi tạp cửa hàng có chút không tốt lư hoài vừa nghe hỏa lớn hơn nữa nói chiếu ngươi nói như vậy bọn họ bán thứ không tốt cho chúng ta chúng ta còn phải chịu đựng quản sự không dám nói lời nào Lúc trước bọn họ đi mua thời điểm chính là cấp trong từ đường dùng đồ vật, nhân gia nói đến hảo hảo, đây là hiến tế dùng. Do tiến vào thời điểm gặp được Lư Hoài, Lư Hoài nhìn những cái đó giá cắm nến đều thực tinh mỹ, cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp phân phó tôi tớ, đem ta trong phòng giá cắm nến tất cả đều đổi thành cái dạng này. Tôi tớ nhóm không dám cãi lời, lập tức liền xuống tay đem hắn trong phòng giá cắm nến tất cả đều thay đổi. Nhưng ai từng nghĩ đến, tiên đế nhập lăng giá cắm nến cư nhiên tất cả đều là ở tiêu gia đặt làm. Này đều không nói, còn tuyển cùng lưu ra không sai biệt lắm tiểu dáng. Tiên đế hạ táng, lưu gia làm trọng thần khẳng định là muốn tham gia. Cùng với lúc ấy bị lưu huyên phát hiện bọn họ trên đầu đầu người khó giữ được, còn không bằng trước tiên nghĩ cách đem chuyện này ấn xuống tới. Đây cũng là quản sự vì sao phải tới tìm lưu hoài nguyên do. Tìm lưu huyên, mặc kệ là đúng hay sai, đều sẽ trước đánh 30 đại bản lại nói. Này 30 đại bản đánh tiếp, có khả năng liền mất mạng. Lư hoài không biết này quản sự trong lòng còn có nhiều như vậy con con vòng, hắn chỉ là cảm thấy việc này quá trùng hợp. Hạ hầu hữu đạo hạ táng, hẳn là định chế giá cắm nến, vì sao phải cùng hắn hiệu quả như nhau đâu. Chẳng lẽ tiêu ra đây là ở ghê tầm hắn, hoặc là có người từ giữa làm cái gì tay chân. Tương nguyên rùa bọn họ lư ra sớm một chút suy tàn. Mặc kệ là nào một loại, đều làm lư hoài tức giận đến không được. Hắn kéo lư ương, nói, đi, chúng ta đi xem đi. Lư Hương căn bản liền không nghĩ đi, dù sao chuyện này là Lư Hoài sự, hắn mới không cho chính mình tự tìm phiền phức, giúp Lư Hoài lại bị chuyển ra ôm không Lư Huyên đuổi liền bám lấy Lư Hoài không bỏ nói. Chỉ là Lư Hoài khăng khăng muốn hắn đi theo, hắn chỉ có thể bóp mũi theo đi. Lư ra nam hạ lúc sau, cũng có chính mình trang viên. Bất quá là ở phong cảnh tuyệt đẹp, sản vật phong phú hội kê, từ đường tu ở nơi đó, nhưng tại vị với kiến khang thành đại trạch tu từ đường. Lư Hoài cùng Lư Hương quá khứ thời điểm. Trong nhà tôi tớ đang ở đổi từ đường một ít đồ dùng. Thấy hai người lại đây, quản sự vội tiến ra đón. Thiêu gia bạch sứ thật là danh bất hư truyền. Các loại đồ đựng thiêu đến trắng non như ngọc, dưới ánh mặt trời cẩn thận mà đánh giá, cư nhiên còn phiếm như bao tương ánh bạch quan mang. Đều có thể giả mạo ngọc khí. Lư hoài không cấm cắn chặt răng, nói, thiêu gia kiếm quá độ. Lư hương cũng rất là đố kỵ, nói, nếu không làm sao dám cưới đương triều trưởng công chúa. Nghe nói ngay lúc đó xính ít Lư hoài thưởng thức trong tay giá cắm đến, nhìn mắt lư ương, đệ thấp thanh âm nói, ngươi nói, có thể hay không đem tiêu ra phương thuốc làm ra tới thử xem. Hai người đều biết đây là có ý tứ gì. Lư ương cẩn thận mà suy xét một chút chuyện này tính khả thi, nói nhỏ, tiêu Hoàn phụ thân tiêu viêm trên đời thời điểm, liền có người đánh quá như vậy chủ ý giống như không thành. Hùng chi hiện tại tiêu Hoàn đã phi ngày xưa mông đồng. Lư hoài chưa từ bỏ ý định, nói, trước khác nay khác. Ngươi phải cá nhân đi hỏi thăm hỏi thăm. Lúc ấy như thế nào liền không có lộng tới tay. lư ương đối này thiêu sứ kỹ thuật cũng thực tâm động, không hai ngày liền tới hồi lư hoài, nói là lúc ấy thiêu đến còn không có hiện tại như vậy hảo. Hẳn là đang không ngừng mà cải tiến phương thuốc. Thêm chi liên hệ tiêu tông đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sau lại gặp phải không cho này nhập phần mộ tổ tiên sự, hẳn là bị tiêu ra bên trong cấp xử trí. Tiêu ra bạch sứ cũng liền vẫn luôn không có hướng kiến khang thành tiêu, vẫn là mấy năm nay, tiêu hoàng cưới tấn lăng trưởng công chúa mới dần dần có chút bạch đồ sứ mạnh ở kiến khang thành xuất hiện tiêu gia chủ ý nhưng đánh đến thật tốt lư hoài vớt cầm nói người tài hai đến a tiêu ngữ khí rất là hâm mộ bộ dáng lư hương có đồng cảm hán giảo hoàm nói còn có một việc đại huynh khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú lư hoài nhìn lư hương liếc mắt một cái lư hương tiến lên vài bước nhẹ giọng nói nghe nói năm đó tiêu gia bạch sứ chủ yếu là tiêu hướng bắc lương giật dây là cố ra cố hạ Lư Hoài ánh mắt sáng lên. Lư Hương gật đầu, nói, bất quá không có gì chứng cứ. Lư Hoài hát hát mà cười. Có một số việc, muốn cái gì chứng cứ a? Hắn lập tức liền đứng lên, nói, ngươi cùng ta cùng đi thấy đại huynh. Lư Hương vui vẻ đáp ứng. Lư Hoài hỏi hắn, ngươi này tin tức là từ đâu tới. Lư Hương hướng tới Lư Hoài chớp chớp mắt, nói, quan trung vi ra. Lư Hoài sửng sốt, theo sau cười ha ha lên, nói, nhà bọn họ muốn làm gì. Hiện tại còn không biết. Lưu Ương cười nói, lúc trước xúi dục Tiêu tông người, chính là quan trung vi gia người. Cái kia cùng quan trung liễu thị nhiều thế hệ thông hôn nhân gia. Quan trung tứ đại họ chí nhất vi gia. Ngay hôm sau, liền có người buộc tội Tiêu Hoàn Cấu kết Bắc Lương quyền thần Cố Hạ. Tiêu gia tiêu hướng Bắc Lương bạch sứ, trở thành Tiêu Hoàn Cấu kết Bắc Lương chứng cứ. Hạ Hầu ngu chấn động. Kiếp trước, căn bản không có như vậy sự phát sinh. Tiêu gia từ trước còn từng hướng Bắc Lương tiêu quá bạch sứ. Nàng nhưng một chút tiếng gió cũng không có nghe nói qua. Hạ Hầu Ngu vội đi tạ phủ. Tạ Đan Dương không ở. Hắn phu nhân tiếp đãi nàng. Đã biết Hạ Hầu Ngu ý đồ đến, nàng lập tức gọi người đi thỉnh Tạ Đan Dương trở về. Tạ Đan Dương thần sắc lại rất bình tĩnh, hắn nói cho Hạ Hầu Ngu, làm buôn bán, bán cho ai mà không bán. Nếu là có người từ giữa đầu cơ trục lợi, há là tiêu gia có thể khống chế. Chuyện này trưởng công chúa không cần lo lắng. Lư gia mấy năm nay vẫn luôn cùng Bắc Lương làm format mát thịt dê sinh ý chiếu nói như vậy, Lư gia cũng tư thông địch quốc. Nhóm, hôm nay đệ nhất càng chương một vô tình hạ hầu ngu trước liền cảm thấy những việc này đều thực hoang đường hiện tại liền càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng chẳng lẽ bắc lương chỉ là cùng bọn họ hạ hầu có thủ không thành chẳng lẽ những cái đó muôn phiệt thế gia chỉ cần có lợi nhưng đổ là được nàng sau một lúc lâu không có hé răng Ta đan dương chỉ đương nàng là lo lắng tiêu Hoàn bị người buộc tội lại an ủi nàng nói tiêu đô đốc cơ trí hơn người ta đã phái người chuyển tin cấp tiêu đô đốc Thỉnh hắn hồi kiến khang thành một chuyến. Như vậy cách không tiêu gọi, ta cảm thấy tiêu đô đốc có chút có hại. Hạ hầu ngu gật gật đầu, thất thần mà cùng tại đan dương hàn huyên vài câu, liền cáo tử trở về trang viên. Đỗ tuệ lại cảm thấy chuyện này sẽ không cứ như vậy xong rồi. Nàng nói, trưởng công chúa, yêu cầu ta đi hỏi thăm hỏi thăm tin tức sao. Hạ hầu ngu nghĩ vậy chút cho cắn cho sự, liền từ trong lòng cảm giác được mỏi mệt nàng lắc lắc đầu, nói, tính. Tiêu hoàn ngu lược hơn người. Hắn khẳng định có biện pháp ứng phó trước mắt khốn cảnh. Chúng ta không cần vì hắn lo lắng. Đỗ tuệ muốn nói lại thôi. Nàng cảm thấy lúc này hạ hầu ngu hẳn là nhiều hơn quan tâm tiêu Hoàn mới là, chỉ có như vậy, hai người tâm mới có thể dán đến càng gần, lẫn nhau tình đầu ý hợp, thân mật khăng khít. Nhưng hạ hầu ngu không muốn, nàng cũng là không thể miễn cưỡng. Lại qua mấy ngày, về tiêu Hoàn tư thông bắc lương đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, hạ hầu ngu lại đã buông xuống bên ngoài ồn ào náo động toàn tâm toàn ý mà chuẩn bị hạ hầu hữu đạo hạ táng việc. Hạ hầu hữu đạo tuổi nhỏ, cuộc đời không có làm ra cái gì chiến tích tới. Lưu biên ý tứ, Thụy Hào vì hiếu hảo. Hạ hầu ngu tổng cảm thấy không hài lòng, tưởng hơn nữa mấy chữ, lại trước tư sau tưởng không có cái ý kiến hay. Ngày đó nàng lại phải cho hạ hầu hữu đạo nghị Thụy Hào, A Lương tiến vào nói cho nàng, nói tiêu hy tiến đến bái phòng. Hạ hầu ngu phi thường ngoài ý muốn. Nàng không biết tiêu hy trong hồ lô bán đến là cái gì dược, nghĩ nghĩ vẫn là đi gặp tiêu hy. Tiêu hy vẻ mặt mang theo vài phần lo lắng, nhìn thấy hạ hầu ngu cũng không có vòng quanh, mà là nói thẳng nói, ta ở cô tâu nghe nói có người buộc tội A hoàn. Mấy năm nay tiêu gia sinh ý đều là ta ở xử lý, nếu là có cái gì sai, cũng là ta sai. Còn thỉnh trưởng công chúa tương trợ, ta nguyện ý cung gia tiêu gia bạch sứ tiêu hướng Bắc lương người trung gian. Làm buôn bán nhất chú trọng thành tin, hắn cứ như vậy đem người cấp cung gia tới, tiêu gia về sau phòng trừng cũng không cần làm sinh ý. Hạ hầu ngu nói, người trước nói cho ta là chuyện gì xảy ra lại nói. Tiêu hy phỏng trừng là thiệt tình không nghĩ làm tiêu gia cuốn vào trận này thị phi, nói, đại huynh chết bệnh sau, trong nhà sinh ý liền từ ta qua tay, bạch sứ là tiêu gia độc hữu mua bán, cho nên bạch sứ doanh số chúng ta đều là có ký lục. Lư gia theo như lời kia phê giá cắm đến, chính là năm trước Lư gia cố ý bị thác nhà của chúng ta thiêu chế. Đến nỗi bọn họ nhắc tới những cái đó bạch sứ, còn lại là chúng ta bán cho quan trung visa. Lại từ quan trung vi ra bán hướng bắt lương. Chứng trên mặt, là một chút cũng tìm không thấy dấu vết. Hạ hầu ngu cảm thấy có chút buồn cười. Tiêu hy là khi dễ nàng tuổi còn nhỏ. Vẫn là cảm thấy nàng không có kiến thức đâu. Lúc này đã là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Liên tính ngươi trong tay có chứng cứ lại có thể như thế nào. chúng khẩu nhận định đây là giả. Kia thật đúng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Hạ hầu ngu không có tiếp tiêu hy nói, mà là lười nhác hỏi hắn. Mặc kệ nói như thế nào. Ngài cũng là đô đốc thúc phụ, không có đô đốc tầng này quan hệ. Ngài đừng nói đem đồ vật bán đi bắt Lương, chính là bán đi Nam Chiếu, cũng không có người ta nói cái gì. Cho nên chuyện này ngài liền không cần lo lắng, đô đốc sẽ xử lý tốt. Sau đó nàng hỏi Ngô Thị, Á gia có biết thúc phụ tới kiến khang thành? Tiêu hy rất là ngoài ý muốn, hắn phía trước tiếp xúc hạ hầu ngu thời điểm, hạ hầu ngu tuy rằng không thể nói đối hắn khách khí, nhưng cũng xem như có lễ có tiết, nhưng hiện tại hắn lại rõ ràng mà cảm giác được hạ hầu ngu chậm trễ là bởi vì lần này bị lư ra người bắt được nhược điểm sao tiêu hy đột nhiên có điểm hối hận hắn hẳn là nghe tiêu hàn nói cùng hạ hầu ngu đi được gần một ít tới kiến khang thành hắn mới thân thiết mà cảm giác được hạ hầu ngu lực ảnh hưởng đặc biệt là nghe nói nàng cư nhiên dám cùng lư ra người chơi thủ đoạn hắn đối với phía trước ở cô tô thời điểm không có hảo hảo cùng hạ hầu ngu giao tế việc cảm thấy hảo não một khi đã như vậy kia ta liền trước cáo tử Hắn biết nói thêm nữa đi xuống cũng vô pháp đả động hạ hầu ngu, đơn giản lưu loát mà đứng dậy, nói, á tẩu không biết ta tới kiến khang thành sự. Ta nguyên tưởng ở chỗ này dừng lại hai ngày. Nếu trưởng công chúa không cần ta làm cái gì, kia ta ngay cả đêm chạy trở về. Quan trung visa cũng là gia đại nghiệp đại, như vậy chuyện quan trọng, bình thường người căn bản không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội nghe được cái gì tin tức. Tiêu hy nếu cùng visa có lui tới, có thể thấy được cũng là có giao tình. Tiêu gia rốt cuộc cũng là Tiêu Hi che chở dù, Tiêu gia xui xẻo, hắn cũng không có gì ngày lành quá. Tiêu Hi khẳng định là thiệt tình tưởng hỗ trợ, nhưng Hạ Hầu ngu không tin hắn. Nàng cảm thấy cùng với làm Tiêu Hi hỗ trợ, thiếu Tiêu Hi một thân tình, còn không bằng nàng chính mình nghĩ cách hỏi thăm. Nàng không có lưu Tiêu Hi. Tiêu Hi thấy Hạ Hầu ngu một bộ lạnh như băng bộ dáng, thất vọng mà đi rồi. Tiêu Hàn ở bến tàu chờ Tiêu Hi. Biết Tiêu Hi đã trở lại, hắn vội từ trong khoang thuyền đi ra, có chút sốt ruột hỏi hắn. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Trưởng công chúa nói như thế nào? Tiêu hy sắc mặt có chút khó coi, nói, trưởng công chúa nói không cần chúng ta hỗ trợ, tiêu hoàn chính mình sẽ nghĩ cách. Nói cách khác, hạ hầu ngu căn bản sẽ không nhúng tay chuyện này. Tiêu hàng nghe vậy mệt mỏi lau lau mặt, nói, chuyện này như thế nào sẽ phát sinh như vậy đột nhiên? Là ai đem chuyện này cấp phiên ra tới? Năm đó tiêu tông bị chết mất danh dự, tiêu ra hơi có chút diện mạo người đều biết. Nhưng mọi người đều cho rằng hắn chỉ là tưởng trộm tiêu bạch sứ phương thuốc bán cho người khác, còn không biết này trong đó còn kẹp ngô thị sự. Đây mới là tiêu hy lo lắng nhất sự. Nếu là ngô thị sự bại lộ ra tới, tiêu hoàn liền không có bất luận cái gì cố kỵ. Tiêu hoàn nói không chừng còn sẽ nhân cơ hội thoát ly tiêu gia. Tiêu ra vì tiêu hoàn làm nhiều như vậy, dựa vào cái gì khiến cho hắn như vậy thoát ly tiêu gia? Tiêu hy nhìn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì tiêu hàn, lẩm bẩm: ta đây cũng là không có cách nào tổng không thể cứ như vậy trơ mắt mà nhìn a tông xui xẻo đi còn có chính hắn người một nhà tiêu thị tộc nhân nhiều xem thường nghiêm thị liên quan cũng sẽ xem thường bọn họ đồng bào huynh đệ nếu là tiêu tông đã từng đã làm sự truyền đi ra ngoài hắn nơi nào còn có thể tại tiêu ra rừng chân lại nói tiếp cũng trách hắn rõ ràng biết tiêu tông đối ngô thị có khúc mắc lại chỉ là một mặt khuyên bảo hắn hẳn là lấy ra lôi đình thủ đoạn ngăn cản tiêu tông nghĩ vậy chút đau đầu sự tiêu hy liền tự đáy lòng mà thở dài khẩu khí Tiêu hàn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể khô cằn mà an ủi tiêu hy hai câu. Trên thực tế hạ hầu ngu cũng không giống tiêu hy cho rằng sự không liên quan mình. Nàng thực sợ hãi cái này tiếp tục tra đi xuống, đem tiêu tông chi tử đào ra tới. Đỗ tuệ kiến nghị nàng, không ngại cùng đô đốc nói nói. Đô đốc là trải qua quá sự người, hắn khẳng định có biện pháp. Hạ hầu ngu nhớ tới kiếp trước nàng cùng tiêu hàn ở chung tình cảnh, im lặng mà lắc lắc đầu, thật lâu sau mới nói, đô đốc người này, thực sĩ diện. Ta nếu là tùy tiện ở trước mặt hắn nhắc tới đại nhân công chi tử, hắn cảm thấy ở trước mặt ta ném mặt, kia đã có thể không xong. Thân nhóm, hôm nay đổi mới. mười 118 xuống mổ. Đây là hạ hầu ngu kiếp trước cùng tiêu hoàn ở chung được đến kinh nghiệm. Tiêu hoàn hấp tấp gian ngồi trên đại tư mã vị trí, ngồi đến cũng không vững chắc, hơn nữa đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vài lần bắt phạt, cũng là vì củng cố địa vị, trong đó gian khổ. Nàng cái này người ngoài đều có thể tưởng tượng đến, huống chi là tiêu hoàn. Nhưng tiêu hoàng chưa bao giờ cùng nàng nói này đó. Ngẫu nhiên đề tài đề cập đến triều đình chung một ít việc, tiêu hoàng đều sẽ nhẹ nhàng bâng cơ lực quá, ngược lại sẽ như có như không đề cập hắn đều làm thành chút chuyện gì. Như khai bình khổng tước, liền tính là có cái gì đau xót, cũng chỉ sẽ giấu ở xinh đẹp lông chim lúc sau. Đỗ tuệ cùng tiêu hoàng không có gì giao thoa, không thể nào phán đoán tiêu hoàng ý tưởng, nghe hạ hầu ngu nói như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hạ hầu ngu cười an ủi lỗ tuệ, ngươi cũng không cần quá lo lắng tạ đại nhân đã viết thư cấp tiêu hoàn hắn sẽ nghĩ cách giải quyết chúng ta đâu cũng giúp đỡ nhìn điểm nếu là tình huống không đúng tuyển chuyển mà nhắc nhở nhắc nhở tiêu hoàn hảo cũng chỉ có thể như vậy đỗ tuệ thở dài hạ hầu ngu bắt đầu cấp hạ hầu hữu đạo chuẩn bị tế phẩm hôm nay việc này ngày mai chuyện đó nhật tử thực mau liền đến chín tháng hạ tuần nàng nhận được tiêu hoàn gửi thư hắn sẽ ở hai mươi hai phía trước chạy về kiến khang thành hạ hầu ngu không thiếu được muốn thông chi tiêu vinh Làm tiêu vinh cấp tiêu hoàng chuẩn bị xuống giường chỗ. Tiêu vinh muốn nói lại thôi. Hạ hầu ngu khó được hảo tính tình, cười nói ngươi muốn nói cái gì. Tiêu vinh vội không người nói, ta suy nghĩ này đã là mau bắt đầu mùa đông, muốn hay không phóng chút đô đốc gan mặc ở trang viên. Là chuẩn bị làm tiêu hoàng ở bên này trụ sao. Hạ hầu ngu cơ cơ thần, nghĩ lúc này tiêu ra không ai ở kiến khang thành, cũng không làm ra vẻ, nói, ngươi nếu là cảm thấy muốn tất yếu, khiến cho người lấy lại đây hảo. Tiêu vinh vui mừng mà hẳn là hạ hầu ngu đi hiện dương cung tự lần trước nàng trở về trương hàm nói lúc sau hạ hầu hữu nghĩa đối nàng giống như càng thân mật giống lần này nàng tới cùng hạ hầu hữu nghĩa thương lượng em trai quan tài nhập lang việc hạ hầu hữu nghĩa đối nàng đề nghị không có bất luận cái gì ý kiến cơ hồ là nàng nói cái gì chính là cái gì hạ hầu ngu trong lòng đại định lưu tại trong cung cùng hạ hầu hữu nghĩa dùng cơm chưa mới trở về tiêu hoàn ở hạ hầu hữu đạo hạ táng trước một ngày về tới kiến khang thành hắn hỏi tới đón hắn tiêu vinh Trưởng công chúa đâu? Tiêu Vinh cười nói, trưởng công chúa ngày hôm qua liền đi chùa Văn Thừa. Hôm nay buổi tối hẳn là sẽ túc ở chùa Văn Thừa. Hợp với mấy ngày lên đường, làm tiêu hoàn rất là mỏi mệt. Nguyên bản hắn là không chuẩn bị ở ngay lúc này hồi kiến khăng thành, nhưng lư ra công kích tiêu ra cùng Bắc lương quyền thần cố hạ làm bạch sứ sinh ý sự lại làm hắn tâm sinh bất an. Lúc trước phụ thân hắn liền không tán thành cùng cố hạ làm buôn bán, nhưng cố hạ vài lần phái người tới nói, khai đến giới phi thường cao hắn vừa mới ở ấn lâm bắc dưới trướng hiệu lực tự mang theo năm nghìn bộ khúc đi theo ấn lâm bắc phạt thủ, yêu cầu đại lượng tài vụ phụ thân hắn cuối cùng vẫn là bí quá hóa liều đem bạch sứ vận đến bắc lương nhưng hắn phụ thân vẫn là để lại một cái tâm nhãn tìm visa làm người trung gian visa nam hạ lúc sau ra cảnh đại không bằng từ trước lại nhân một bên là tiêu ra một bên là cố ra lúc này mới hạ quyết tâm vớt này một bút quả nhiên là chỉ có vĩnh viễn ních lợi không có vĩnh viễn bằng hữu visa vì nhà mình ních lợi phản bội cùng tiêu gia minh ước này việc này hắn đều không sợ hắn sợ chính là phụ thân nguyên nhân chết bị nhảy ra tới phụ thân hắn nguyên bản có thể bất tử nhưng vì bảo hộ hắn mẫu thân danh dự vì bảo hộ hắn cùng em trai thanh danh lấy thắt cổ tự vẫn vì đại giới đổi lấy tiêu gia tộc lao nhóm nói năng thận trọng nếu là mẫu thân sự bị phiên ra tới phụ thân hắn chết lại có cái gì ý nghĩa đâu hắn nhiều năm như vậy tới trầm mặc lại có cái gì ý nghĩa đâu tiêu hoàn đầy mặt mệt mỏi mà xoa xoa thái dương nói ta trước ngủ một giấc ngày mai sáng sớm lại đi thấy trưởng công chúa tiêu vinh nhận lời tự mình đi tranh chùa vạn thừa đem tiêu hoàn trở về tin tức nói cho hạ hầu ngu hạ hầu ngu chính từ đỗ tuệ cùng liêu thị bồi tự cấp hạ hầu hữu đạo hóa vàng mã phủ nghe nói tiêu hoàn đuổi trở về liêu thị cười đối hạ hầu ngu nói đô đốc có tâm văn tuyên hoàng hậu dưới mặt đất cũng nên cao hứng nàng cảm thấy tiêu hoàn đối hạ hầu ngu thực hảo hạ hầu ngu ở trong lòng thở dài ngày hôm sau phu thê gặp mặt tiêu hoàn khinh Cửu hoang mang một bộ nhẹ nhàng chọc thế giai công tử bộ dáng có vẻ tinh thần sáng láng một chút cũng nhìn không ra tới đuổi lộ bộ dáng hai người thấy lễ tiêu hoàn thấy hạ hầu ngu mí mắt từng đỏ thân xác tiêu tụy giống như mấy ngày đều không có nghỉ ngơi tốt dường như không khỏi ôn thanh nói trưởng công chúa còn duy trì được bọn họ đợi lát nữa không thể ngồi xe muốn vẫn luôn đi đến hạ hầu hưu đạo lăng cung ước chừng phải đi hai cái canh giờ tả hữu đa tạ Hạ hầu ngu nhàn nhạt mà cười nói, ta không có gì sự. Lúc sau hai người liền không lời nói. Tiêu hoàng cảm thấy lúc này chính mình hẳn là tránh ra, đi cùng tạ đan dương đám người trò chuyện mới là, có thể thấy được hạ hầu ngu cùng hắn nói xong lời nói sau, mắt lộ ra mở mịt cùng phiền muộn bộ dáng, hắn lại cảm thấy chính mình không nên cứ như vậy tránh ra. Nhưng như vậy hai hai tương đối vô ngữ cũng không hào đi. Hắn đành phải nói, thượng thư đài phát ra tới chương trình ta nhìn kỹ qua, tạ đại nhân cũng sẽ cẩn thận mà nhìn chằm chằm. Sẽ không có cái gì sai. Nghe nói hai ngày này trưởng công chúa đều nghỉ ở chùa miếu. Lúc này ly đưa tang còn có nửa canh giờ, trưởng công chúa muốn hay không đến trong sương phòng chợp mắt một lát. Canh giờ tới rồi ta làm người đi thỉnh trưởng công chúa. Không cần. Hạ hầu ngu đạm nhiên địa đạo, ánh mắt lướt qua tiêu hoàn, dừng ở chính chiều nơi này chậm rãi đi tới lưu huyên trên người. Nàng có chút nhật tử không gặp lưu huyên. Đặc biệt là nàng từ cô tô trở về lúc sau lư huyên chủ yếu tinh lực đều đặt ở cùng tiêu hoàn tranh đấu thượng không biết này hai người gặp mặt sẽ là như thế nào một bộ dương cung bạt kiếm cảnh tượng hạ hầu ngu suy nghĩ tiêu hoàn lại theo nàng ánh mắt vọng qua đi thấy được lư thị tam huynh đệ lư huyên vẫn là như vậy nho nhã trầm ổn bộ dáng lư hoài tắc mặt mang phỉ khí vẫn là như vậy không sợ gì cả kiêu ngạo lư ương tắc đi ở bọn họ phía sau nhìn giống cái tùy tùng dường như tiêu hoàn ánh mắt lóe lóe cười tiến ra đón đại tướng quân hồi lâu không thấy lư viên vân đạm phong khinh gật gật đầu cùng tiêu hoàn chào hỏi liền mang theo lư hoài cùng lư ương hướng sắp đặt hạ hầu hữu đạo quan tài linh đường đi tiêu hoàn không cho là đúng cùng mặt khác quan lại chào hỏi hạ hầu ngu nhìn có điểm há hốc mồm kiếp trước nàng chưa từng có xem qua như vậy khiêm tốn tiêu hoàn lúc ấy hắn luôn là bản cái mặt phảng phất xem ai đều không cao hứng dường như quả nhiên tuổi trẻ thời điểm liền không giống nhau a hạ hầu ngu nghĩ hạ hầu hữu nghĩa mang theo một đám thần tử lại đây Nàng quý gối hạ hầu hữu đạo quan tài bên cạnh. Lưu viên kính hương thời điểm cũng không có xem hạ hầu ngu liếc mắt một cái. Hạ hầu ngu cảm thấy không có gì cùng lưu viên nói. Hai người không nói gì tương đối, thẳng đến hạ hầu hữu đạo quan tài bị kéo vào lăng cung. Nàng ý thức được từ nay về sau nàng cùng chính mình em trai âm dương lưỡng cách, chính mình tại đây trên đời từ đây cô độc một mình, lại vô tướng bạn người, khóc đến không kềm chế được. Những cái đó tới đưa ma mệnh phụ nhóm cũng đều khóc lên hơn nữa khóc đến còn so hạ hầu ngu tư thái tuyệt đẹp càng thêm bi thương liếc mắt một cái nhìn lại hạ hầu ngu cũng bất quá là trong đó một người thôi nhưng mặc danh tiêu hoàng nghĩ đến chính mình phụ thân chết thời điểm hắn thương tâm muốn chết cảm thấy rơi một giọt nước mắt đều là đối phụ thân tri tử khinh nhẫn nhưng ở người khác trong mắt hắn lại là trầm ổn nội liễm lệ nghĩa chú đáo kham vì trọng dụng điển phạm kia hạ hầu ngu trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu tiêu hoàng ánh mắt đuổi theo hạ hầu ngu Một hồi lâu mới dịch hai. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mười 119 lửa lớn. Thời quốc quá rối loạn, trộm mộ người cũng rất nhiều. Hạ hầu hữu đạo vật bồi táng cũng không nhiều. Hơn nữa không bia không biết không thụ. Cái gọi là lăng cung cũng, cũng chỉ là cái thổ sần núi mà thôi. Tế bái xong rồi hạ hầu hữu đạo, trừ bỏ điền toàn cùng hắn mấy cái đồ đệ. Những người khác ngồi trên xe bò, lục tục rời đi lăng cung. Hạ hầu ngu cũng không biết tiêu hoàn ánh mắt đã từng lâu dài mà dừng lại ở nàng trên người. Nàng hồng con mắt cùng Tiêu Hoàng tư biệt, nàng hôm nay buổi tối nghỉ ở trường công chỗ phủ, sáng mai liền hồi trang viên đi. Tiêu Hoàng lại muốn đi tạ ra, lưu lên từng bước ép sát, bọn họ còn có rất nhiều sự muốn thương lượng. Tiêu Hoàng trầm mặc mà đưa hạ hầu ngu thượng xe bò, xoay người đi cùng tạ đan dương chạm chán. Võ lăng vương vương phi liếu thị lại ngăn cản hạ hầu ngu, thở dài nói, ta bồi ngươi cùng nhau trở về thành đi. Hạ hầu ngu cũng có chút thời điểm không có nhìn thấy liễu thị. Nàng khẽ gật đầu. A lương tiến lên đỡ Liêu thị thượng xe bò. Xe bò lung lay mà hướng phía trước đi tới, Liêu thị thấp giọng cùng hạ hầu ngu nói, ngươi biết không? Thôi đại nhân trước đó vài ngày đi gặp thiên tử, lúc sau liền kiến nghị cha rõ kiến khang thành thương nhân. Nói bọn họ duy lợi là đồ, không biết xã tắc chi trọng, chỉ biết tiền tài ích lợi. Ngụ ý, hơn phân nửa là chỉ lưu ra format cùng thịt dê sinh ý. Liêu thị hẳn là thế võ lăng vương cho nàng truyền lời. Tự hạ hầu hữu đạo tấn thiên lúc sau. Nàng vị này hoàng thúc ở cung đình nhật tử cũng bắt đầu không thế nào hảo quá. Chủ yếu vẫn là hắn tính tình lô mãng, cùng hạ hầu hưu nghĩa nói không đến một khối đi, lại không đủ để chống cự lưu ra. Chẳng lẽ hạ hầu hưu nghĩa tưởng động hắn vị trí? Hạ hầu ngu đầu góc bay nhanh chuyển, hỏi dò thúc phụ mấy ngày nay như thế nào? Ta có hiếu trong người, không có phương tiện tùy ý đi lại, có chút nhật tử không có đi bái phòng hắn. Liêu thị biết hạ hầu ngu thông minh, nhưng không nghĩ tới nàng phản ứng như vậy mau Nàng không phải cái loại này có thể nói người, đơn giản nói thẳng nói, vương gia ở trong nhà rất là buồn khổ, tưởng hồi đất phong đi. Lại sợ cô phụ trưởng công chúa hảo ý, hiện giờ chính phát sầu không biết như thế nào cho phải đâu. Kiếp trước, hạ hầu hưu phúc kế vị lúc sau, võ lăng vương vẫn luôn không như thế nào quản sự, lại lưu tại kiến khang thành. Nàng không khỏi ngạc nhiên nói, chính là đã xảy ra cái gì ta không biết sự. Liêu thị trầm mặc một lát, hạ giọng nói, vì ra phái người lại đây, không biết cùng vương gia nói gì đó vương gia ở trong nhà bắt vài thiên tóc liền nói phải về đất phong đi kiến khang thành sự hắn mặc kệ cũng quản không được hạ hầu ngu biết chính mình vị này thẩm thẩm là thật sự người cho nên cũng nói thẳng nói kia thẩm thẩm giúp ta hỏi một chút vương thúc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra liền tính là phải đi cũng không thể đem ta một người ném ở kiến khang a liêu thị buồn rầu nói đỗ đốc ở kiến khang ngươi có thể đi đến chạy đi đâu hạ hầu ngu nói ta không phải ở hội kê cũng có trang viên sao không được liền trụ bên kia đi Kiếp trước, nàng nhưng thật ra tưởng trụ qua đi, nhưng tiêu hoàn quyền cao vị trọng, lại thích cũng không có việc gì tìm nàng làm chuyện này kia sự kiện, làm cho nàng do dự vài lần cũng không có thể thành hàng. Liêu thị nói, nơi đó ly kiến khang quá xa, vẫn là kiến khang thành hảo. Ở doãn Bình dưới sự nỗ lực, Hạ Hầu Ngu hiện tại trong tay có 4.000 bộ khúc, cùng từ trước so sánh với còn kém một chút, nhưng giả lấy thời gian, khẳng định sẽ lệnh những cái đó môn thiệt thế gia không dám coi kinh. Nàng đang ở nơi nào không phải trụ. Hạ hầu ngu không có cùng liễu thị nhiều lời, đem liễu thị đưa về vương phủ, nàng trực tiếp trở về trưởng công chúa phủ. Tiêu hoàn quả nhiên là một đêm chưa về. Ngày hôm sau sáng sớm, chính đa lại đây giúp thôi thị đệ thiệp, mời hạ hầu ngu về đến nhà làm khách, cũng nói, mẫu thân tự mình ngao rất nhiều hoa quế mật, còn cố ý cấp trưởng công chúa để lại vài vại, chờ trưởng công chúa qua đi lấy đâu. Kiếp trước cũng là như thế này, thôi thị cách vài bữa khiến cho nàng đi lấy đồ vật hoặc là tặng đồ lại đây. Một bộ sợ nàng không ai để ý tới bộ dáng. Hạ hầu ngu cười ứng, hỏi trịnh đa học vấn. Hai người nói sẽ nhàn thoại. Trịnh đa đi thời điểm, hạ hầu ngu tự mình đưa trịnh đa tới rồi cổng lớn. Chỉ là nàng còn không có tới kịp xoay người, liền thấy lưu khế đầy mặt lo âu mà chạy chậm lại đây. Hạ hầu ngu như mày. Nếu là ngày thường, lưu khế đã sớm chậm lại, nhưng lần này, hắn không chỉ có không có chậm lại, lại còn có chạy lên. Trường công chúa. Hắn cấp hạ hầu ngu hành lễ vội vàng địa đạo ta vừa lấy được hội kê bên kia lời nhắn nói bên kia trang viên hoa màu gặp thiên hỏa bị thiêu tám chín phần mười ta phải đi xem mới được hạ hầu ngu khó hiểu nói hội kê khi nào đã phát thiên hỏa ta như thế nào không biết triều đình bên kia phái người qua đi xem xét sao trang viên nhưng có tử thương lưu khế do dự một lát ngẩng đầu nhìn hạ hầu ngu trầm giọng nói trưởng công chúa nhà khác trang viên đều hảo hảo chỉ có chúng ta trong phủ trang viên gặp thiên hỏa Ta tìm ngài, là tưởng thỉnh ngài bắt mấy cái bộ khúc cùng ta cùng đi hội kê. Ta sợ chuyện này không đơn giản. Đến nơi nói thương vong, hiện tại còn không biết. Ta vừa nghe đến này tin tức liền tới thấy trưởng công chúa, có một số việc còn không có tới kịp hỏi. Hạ hầu ngu sửng sốt. Dám thiêu nàng trang viên, cũng thật không nhiều lắm. Thật đúng là như Lưu Khế nói như vậy, đi hội kê, đến mang chút bộ khúc mới là. Nàng cười nói, ta chuẩn. ngươi đi tìm doãn Bình muốn người. Muốn bao nhiêu người? Chính ngươi quyết định, ta chỉ cần ngươi như thế nào đi, liền như thế nào trở về. Là, lưu khế cấp hạ hầu ngu hành lễ, trong mắt phảng phất có thủy quang ở lập lòe. Hạ hầu ngu mặt không đổi sắc mà trở về phòng. Nhưng về phòng lúc sau, lại ở trong sân liền bắn 50 mũi tên mới đi thay quần áo rửa mặt chải đầu, dùng đỡ nghe thư. Đỗ tuệ chờ từ nhỏ nhìn nàng lớn lên đều nơm nớp lo sợ không dám nhiều lời một câu, thế cho nên tiêu hoàn lại đây cho nàng chào hỏi thời điểm mặc danh cảm thấy trong nhà không khí phi thường ngưng trọng. Nhưng đây là ở trưởng công chúa phủ, là hạ hầu ngu địa bàn, hắn là không hảo quá hỏi. Tiêu hoàng chỉ đương không có thấy, cùng hạ hầu ngu chào hỏi qua liền trở về bên cạnh tiêu phủ. Hạ hầu ngu cũng không có cùng tiêu hoàng nói lên chuyện này. Chờ đến hạ hầu ngu cầm hoa quế mật trở lại trang viên, kiến khang thành đông bến tàu một cái nhà kho nổi lên hỏa. Lửa lớn thiêu một ngày một đêm, bến tàu thượng nhà kho bị thiêu hơn phân nửa. Kỳ quái chính là, nay một nửa nhà kho đều là lư gia ở sau lưng trống lưng kiến khang thành ồ lên này rõ ràng chính là hướng lư gia đi lư gia có mau hai mươi năm không ai dám như vậy trắng trận táo bạo trêu chọc được tin lư uyên tức giận đến nửa ngày đều không có nói ra lời nói tới hắn sách mặt cắn răng phân phó trưởng tử lư thanh đi cho ta hảo hảo cha là ai động tay chân lư thanh sắc mặt cũng khó coi lư gia tuy rằng cùng người có oán khá vậy cùng rất nhiều người có ân người này hành sự như thế thô bạo là tưởng chọn sự sao hắn trong lòng rất là bất an kỳ quái chính là hắn như thế nào cha cũng cha không ra là ai ra tay nay liên càng không tầm thường thiên hạ không có không ra phong tưởng lại kín đáo an bài cũng sẽ có sơ hở cũng sẽ bị người nhìn thấy nhưng hắn mặc kệ là đi hỏi những cái đó thủ thành quan binh vẫn là bến tàu quản sự đều là vừa hỏi tam lắc đầu giống như kia hỏa là từ trên trời giáng xuống dường như lư hoải cùng lư hương trong lòng lại ẩn ẩn có cái phỏng đoán Bọn họ làm người thiêu hạ hầu ngu hội cây trang viên còn không có tới kịp thu hoạch lúa mạch, không mấy ngày lưu ra ở bến tàu nhà kho đã bị người thả hỏa. Nếu không phải hạ hầu ngu, kia này cũng quá trùng hợp. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Tớ ta tưởng sớm một chút nghỉ, đơn vị sự có điểm nhiều, hôm nay chậm xin lỗi. mười 119 lửa lớn. Thời quốc quá rối loạn, trộm mộ người cũng rất nhiều, hạ hầu hưu đạo vật bồi táng cũng không nhiều, hơn nữa không bia không biết không thụ.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 Hôm nay đệ nhị càng. Tớ ết, ta tưởng sớm một chút nghỉ, đơn vị sự có điểm nhiều, hôm nay trởm, xin lỗi. Chương 120 xuống tay. Nhưng lời này lư hoài cùng lư ương ai cũng không dám nói cho a. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới hạ hầu ngu sẽ lớn như vậy lá gan, cư nhiên dám đi thiêu bến tàu nhà kho. Trận này lửa lớn, tổn thất không chỉ có riêng là lư thị một nhà. Đắp lư thị còn có liêu thị cùng vi thị, thậm chí là thôi thị. Lư ương lại tưởng càng nhiều từ trước tấn lăng trưởng công chúa nhất để ý chính là tiên đế hiện giờ tiên đế xuống mộ vì an tấn lăng trưởng công chúa tựa như cởi cương con ngựa hoang hành sự không chút nào cố kỵ cùng lư ra liền mặt ngoài quan hệ đều không nghĩ gắn bó còn như vậy đi xuống chỉ sợ còn muốn sinh ra sự tình tới hắn tìm được lư hoài nói lên chính mình lo lắng cuối cùng còn có chút chán nản nói chẳng lẽ nữ nhân này liền chuẩn bị như vậy sàng bậy không thành bến tàu nhà kho bị thiêu lư hoài cũng thực cho dạ Lưu Yên phát giận làm người đi tra rõ việc này, hắn liền ở bên cạnh, lại là cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Hiện giờ nghe Lưu Yên nói như vậy, hắn trong lòng liền càng bực bội, cố tình Lưu Yên còn hỏi hắn, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ hảo. Lưu Hoài nhịn không được chừng mắt nhìn Lưu Yên liếc mắt một cái. Lúc trước thiêu hạ hầu ngu trang viên tuy rằng là hắn chủ ý, nhưng hắn cũng chính là như vậy vừa nói. Ai biết Lưu Yên cư nhiên thật sự phái người đi làm. Hiện tại đã xảy ra chuyện, lại tới hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ. Hắn nếu là biết nên làm cái gì bây giờ, còn dùng ngồi ở chỗ này phát sầu sao. Bất quá, lư Hương nói cũng có đạo lý. Nếu làm đều làm, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem chuyện này làm thật Hắn nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi tìm đại huynh. Liên nói điều tra ra, chuyện này chính là tấn lăng trưởng công chỗ làm. Đến nỗi hội cây trang viên kia đem hỏa, cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Nói tới đây, hắn hướng tới lư Hương đưa mắt ra hiệu, đệ thấp thanh âm nói tội okay kê bên kia, ngươi nhưng đến thu thập sạch sẽ. Đừng làm cho Tấn Lăng bắt được cái gì nhược điểm, bằng không bến tàu thượng đốm lửa này, chúng ta liền tính bị bạch thiêu. Đại gia nháo ra sự tới, kiện tụng đánh tới thiên tử trước mặt, cũng bất quá là các có đúng sai, các đánh 50 đại bản thôi. Nhưng Lư gia lớn như vậy toàn ra, cùng một cái trưởng công chúa chi khí, mặt trong mặt ngoài nhưng đều ném xong rồi. Lư ương cũng là biết đến. Hán cười khổ nói, A huynh yên tâm, quyết sẽ không làm Tấn Lăng điều tra ra. Lư Hoài gật đầu. Cùng lư hương cùng đi lưu viên chỗ. Hạ hầu ngu lại căn bản liền không có tưởng có thể tra ra cái gì chứng cứ tới. lư ra làm việc tuy rằng bá đạo, khá vậy có cũng đủ thủ đoạn cùng thế lực che trời, nàng tưởng ngắn ngủn thời điểm nội tra ra chút cái gì là không có khả năng. Tại đây sự kiện thượng, hạ hầu ngu đảo cũng cùng lư hoài nghĩ đến một khối đi. Liên tính là tra ra chuyện gì, bẩm báo thiên tử trước mặt, hoàng quên bên lạc, thiên tử lại có thể như thế nào. Cho nên ở biết được trang viên bên kia chỉ có tài vụ tổn thất không có nhân viên thương vong lúc sau nàng vẫn là thưởng trang viên những cái đó bộ khúc cùng trang đầu có tâm tính kê vô tâm bọn họ có thể giữ được tánh mạng liền không tồi nàng mang theo tin làm doãn bình trở về kiến khang thành bến tàu nhà kho bị thiêu lư ra sẽ không chịu để yên nàng yêu cầu doãn bình bảo hộ an toàn của nàng tiêu hoàn bên kia lại trợn mắt há hốc mồm nhìn tiêu bị không biết nói cái gì hảo tiêu bị nhìn trong lòng lo sợ không cấm vì chính mình lẩm bẩm biện giải nói là là trưởng công chúa phát nói Ta nếu là không làm, trưởng công chúa nói liền đến trịnh gia đi tăng điều nhân thủ, ngài cũng biết, trịnh gia có thể có người nào. Cùng với làm trịnh gia người trộn lẫn hợp đi vào, sẽ ra chuyện đến giúp trưởng công chúa bọc, còn không bằng chúng ta làm. Ít nhất so trịnh gia sạch sẽ lưu loát một ít. Người khác cũng chảo không được nhược điểm. Tiêu hoàng thật sâu hút mấy hơi thở, giống như vừa mới mới hồi phục tinh thần lại dường như, căn bản liền không quản tiêu bị nói chút cái gì, đánh ghê tiêu bị nói hỏi, trưởng công chúa như thế nào liền nghĩ đến muốn ngươi hỗ trợ. Ở người khác trong mắt, tiêu bị bất quá là hắn bên người một cái tùy tùng, khả năng bởi vì ban tiêu họ sẽ cảm thấy tiêu bị là gia thần hoặc là trung phó, nhưng chuyện lớn như vậy, cư nhiên làm tiêu bị đi làm, này như thế nào đều lộ ra điểm kỳ quái. Tiêu bị cũng khó hiểu. Tiêu Hoàn nói, có phải hay không bởi vì năm 5.000 chi mũi tên. Tiêu bị một mặt hồi ức lúc ấy hạ hầu ngu phân phó hắn làm việc khi thần thái, một mặt châm trước nói, năm 5.000 chi mũi tên là ngài phân phó, nhưng khi đó trưởng công chúa cái gì cũng không hỏi trưởng công chúa ở hội cây trang viên bị thiêu lúc sau trưởng công chúa liền kêu doãn bình qua đi ta còn tưởng rằng không ta chuyện gì trưởng công chúa lại đột nhiên tìm ta qua đi lại còn có cầm đồ cho ta xem nói cho ta muốn thiêu này đó như thế nào thiêu nói tới đây hắn vội bổ sung nói ngày đó buổi tối có phong là gió bác chiếu trưởng công chúa cho ta đổ chúng ta nhiều nhất phong hai ba đốm lửa là được ánh lửa cùng nhau đã bị phát hiện nhưng bởi vì ngày đó phong rất lớn Nhà kho trực đêm căn bản không có biện pháp cứu hỏa, bến tàu bị thiêu một nửa, nhưng không ai táng thân biển lửa. Đây cũng là kiện rất là kỳ quái sự. Một người khẳng định không thể làm được cái này phân thượng. Tấn lăng trưởng công chúa phía sau khẳng định còn có cái gì người. Tiêu hoàn hơi hơi nhíu mày. Tiêu bị nói, chủ công, ngài muốn hay không đi xem trưởng công chúa. Bến tàu sự là ta làm, ta không có khả năng không nói cho ngài. Ngài nếu đã biết, vẫn là đi xem mới hảo. Nếu không hai người chẳng phải là liền hàng xóm cũng không bằng Hàng xóm biết cách vách trong nhà có sự Còn muốn đi an ủi một phen đâu Tiêu hoàng trong lòng lộn xộn Hắn đã rất ít có như vậy tâm tình Liên ở hắn cho rằng hạ hầu ngu Chỉ là cái rất có tâm kê trong cung nữ tử khi Nàng đột nhiên biến thành tính không lộ chút sơ hở khăn trùm nữ tử Liên ở hắn cho rằng hạ hầu ngu cứ như vậy thời điểm Nàng lại đơn giản thô bạo giống cái mang đem đầu đá lung tung Giống như muốn đem thế gian này hết thể đều đánh nát dường như Tiêu Hoàn xoa xoa Thái Dương, lại cảm thấy ở Tiêu Bị trước mặt như vậy thản lộ cảm xúc không tốt lắm, sau một lúc lâu mới khống chế được chính mình, đối Tiêu Bị nói, ngày mai ngươi bồi ta đi tranh trang viên hảo. Tiêu Bị vui sướng nhận lời, nói, hiện giờ trưởng công chúa Lưu tại Kiến Khang Thành, ta có phải hay không cũng có thể đi theo ngài cùng đi Tương Dương. Nguyên bản là như thế này ăn bài, cũng không biết vì cái gì, đương Tiêu Bị nói ra thời điểm, Tiêu Hoàn trong đầu lại hiện ra hạ hầu ngu kia trương nhìn như bình tĩnh không gợn sóng. Lại làm người tổng cảm thấy có điểm không yên tâm gương mặt Chờ một chút xem đi Tiêu hoàn nói Chờ gặp qua trưởng công chúa lại nói Chờ gặp mặt liền biết là chuyện gì xảy ra Tiêu bị phục thân xưng là Đỗ tuệ lại vì hạ hầu ngu lo lắng không thôi Đuổi rồi trong phòng hầu hạ Tự mình giúp hạ hầu ngu tá trang Việc này cũng không vội giờ khắc này Hẳn là chờ Doãn bình trở về mới là. Hiện giờ đô đốc khẳng định là đã biết hắn nếu là tới chất vấn trưởng công chúa Nhưng như thế nào cho phải Hạ hầu ngu cười lạnh, nói, nói không chừng ta một phen lửa đốt kia bên tàu, hắn trong lòng vui mừng thật sự đâu. Bến tàu muốn trung kiến, nhưng như thế nào trung kiến, khi nào trung kiến, kiến thành bộ răng gì, lại không phải lư ra một nhà có thể nói tính. Này đó môn phiệt thế ra tính kê xong rồi cái này tính kê cái kia, nàng vừa lúc giúp đỡ quạt gió thêm tuổi, đem này chạy thủy quấy đến càng đục đục mới có ý tư a. Đỗ tuệ chỉ có thể thở dài. Ngay kế giữa trưa, tiêu hoàng tới bái phòng hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu đang chờ hắn. Nàng dám dùng tiêu bị, liền biết hắn sớm hay muộn sẽ biết, biết hắn hơn phân nửa sẽ tìm tới mua tới. Ở thiên thính phụng trà đi. Nàng phân phó đỗ tuệ. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 121 cầu hòa. Đỗ tuệ ở trong lòng thở dài. Hạ hầu ngu thiêu bến tàu sự, nàng nguyên bản liền bất đồng ý. Cảm thấy như vậy quá quái đản chút. Nữ lang, tóm lại là ôn nhu thuận theo một ít muốn làm cho người ta thích. Tiêu Hoàn vừa thấy chính là cái không chịu người bài bố, lư hoài đại bại, hắn cư nhiên tập binh năm vạn đóng giữ võ sương, bị lư nguyên buộc tội cũng không thoái nhượng nửa bước. Người như vậy, thông thường đều là nghe không được nỗ nghịch tiếng động. Bởi vì lo lắng Hạ Hầu Ngu, nàng ở nhìn thấy Tiêu Hoàn thời điểm so ngày thường lại cung kính bài phần. Tiêu Hoàn có thể cảm giác được Đỗ Tuệ khác thường, hắn hơi có chút khó hiểu, không cấm ở trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ Hạ Hầu Ngu còn làm cái gì đâm thủng thiên sự không thành? Hắn thử thăm dò cùng Đỗ Tuệ nói chuyện trưởng công chúa mấy ngày nay còn hảo đỗ tuệ vội phục thân nói thác đô đốc phúc trưởng công chúa mấy ngày nay bình an trôi chảy nơi trốn đều hảo tiêu hoàn cười nói trưởng công chúa mấy ngày nay đều ở vội chút cái gì đâu hơn phân nửa đều ở trang viên sao chép kinh thư đỗ tuệ cười nói ngẫu nhiên cũng đi trịnh phủ đi ngồi ngồi xuyến xuyến môn Thề thốt không đề cập tới hội kê trang viên sự nay nguyên là đỗ tuệ bổn phận tiêu hoàn trong lòng rõ ràng lại không biết vì sao trong lòng nổi lên nhàn nhạt buồn bã hạ hầu ngu thực mau liền tới đây nàng ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng cùng tiêu hoàn thấy lễ tiêu hoàn không có quẹt vào nói thẳng khởi hắn ý đồ đến tới kiến khang bến tàu sự trưởng công chúa chuẩn bị như thế nào giải quyết tốt hậu quả hạ hầu ngu cười khanh khách mà nhìn hắn nói đô đốc chỉ giao cho kiến khang bến tàu thượng sự cùng ta có gì quan hệ không phải nói là có người không cẩn thận đi rồi thủy sao ta vừa không là trung thư giam cũng không phải đan dương doãn cùng ta có quan hệ gì đâu Đây là như thế nào cũng không thừa nhận ý tứ. Tiêu Hoàn cũng không miễn cưỡng, nói, nhạn quá lưu thanh. Trường công chúa nếu là có cái gì sai phái, trực tiếp phân phó ta là được. Hắn tổng không thể nhìn lưu ra khi dễ hắn vợ cả đi. Hạ hầu ngu cười nói, lưu ra không phải tưởng cùng ta chơi sao. Với lúc, ta cũng không có gì sự. Đại gia không bằng nhìn xem ai thủ đoạn càng cao sáng tỏ. Nàng từ trước nơi trốn nhường nhịn, lưu ra cũng không có buông tha nàng. Một khi đã như vậy, nàng lại nhường nhịn có ích lợi gì nàng đoạt lư ra nô lệ lư ra đại nhưng đường đường chính chính mà tới cửa tới đòi lấy nàng nguyện ý bồi tiền cấp lư ra dùng tiền mua tánh mạng nhưng lư ra cố tình phải dùng kia bất nhập lưu thủ đoạn mỗi ngày tao nhiễu nàng trang viên hận không thể lấy này làm lấy cớ cắn hạ nàng một miếng thịt dường như nàng không cho lư ra một chút giao hấn lư ra chỉ sợ còn không biết cao thấp sâu cạn càng quá mức chính là đại gia nếu giao tay phân ra thắng bại lư gia nên dừng tay mới là Bọn họ lại chạy đến nàng hội cây trang viên phóng hỏa, thiêu nàng một năm thu hoạch, nàng nếu là chịu đựng, lưu ra những cái đó không biết tốt xấu đồ vật nói không chừng còn tưởng rằng nàng sợ phiền phức đâu. Nàng phân phó tiêu bị phóng hỏa thời điểm liền không có chuẩn bị gạt tiêu hoàn. Hắn nếu là cảm thấy nàng tâm địa độc các tay tàn nhẫn không phải lương xứng, vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này đem sự tình nói rõ ràng. Hạ hầu ngu không bao giờ muốn vì ai đi chịu đựng thoái nhượng. Sống lại một đời, nếu là không thể vừa bãi chút, còn có cái gì ý nghĩa Húng chi, nàng có thể mất đi đều đã mất đi. Không có so này càng không song tình cảnh. Tiêu hoàng thấy hạ hầu ngu nhìn nhẹ nhàng băng quơ, giữa mày lại hiện lên một kia hung ác, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nguyên lai tấn lăng trưởng công chúa, cũng không phải cái dịu ngoan người a, Đáng tiếc hạ hầu ngu. Nữ tương nam tâm. Nếu hạ hầu hưu đạo có nàng một nửa kiên cường, này thiên hạ liền không phải hiện tại cái dạng này đi. Bất quá, nếu hạ hầu hưu đạo thật sự giống hạ hầu ngu, chỉ sợ cũng không có hắn chuyện gì. Tiêu hoàng nghĩ, không khỏi nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, nói lên triều đình chung một ít việc vặt, trong đó liền nhắc tới tạ đan dương chất nhi tạ du, khả năng quá đoạn thời gian sẽ theo ta đi tương dương. Hạ hầu ngu còn có chút thất thần. Lửa đốt bến tàu sự cứ như vậy bóc qua sao? Tiêu hoàng không chuẩn bị nói cái gì đó sao? Tạ du muốn đi theo tiêu hoàng đi tương dương, tạ du là đời kế tiếp tạ gia gia chủ. Nói cách khác, tiêu hoàng đã được đến tạ gia toàn lực duy trì, thậm chí là được đến tạ gia khẳng định. Cho nên mới làm tạ du tùy hắn đi tương dương rèn luyện. Nga. Hạ Hầu ngu nhàn nhạt mà lên tiếng, cùng Tiêu Hoàn có một câu không một câu trò chuyện lên. Tiêu Hoàn ở trang viên dùng bữa tối mới trở về thành. Đỗ Tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Hầu ngu lại trong lòng không yên ổn. Lấy nàng hiểu biết, Lư gia là sẽ không chịu để yên. Nàng có phải hay không chủ động một hồi, làm Lư gia cùng ăn mệt chút đâu. Hạ Hầu ngu nghĩ kiếp trước phát sinh một ít việc, muốn tìm tìm Lư gia nhược điểm lữ viên phu nhân phạm thị lại đột nhiên tới bái phòng nàng hạ hầu ngu ở thiên thính thấy phạm thị phạm thị như cũng là kêu phó cao lãnh bộ dáng, nàng uống trà, nhàn nhạt, nhạt mà đối hạ hầu ngu nói lại nói tiếp đô đốc vẫn là đại tướng quân văn bối đại tướng quân vô tình cùng đô đốc một tranh cao thấp nhưng đều đốc cũng quá tùy hứng chút nói bác thượng liền bác thượng nói tập binh võ sương liền tập binh võ sương có thể nào làm triều đình an tâm trường công chúa hay là nên đương khuyên nhủ đô đốc mới là Như vậy cùng đại tướng quân môi thương lưới mùi tên, bất quá là trai cỏ đánh nhau thôi. Trai cỏ đánh nhau. Hạ hầu ngu nhớ mẩy. Phạm thị cười nói, trưởng công chúa khả năng còn không biết đi. Visa cố ý đem nữ lang đưa vào cung đi đâu. Lại là nghĩ một bước lên trời. Nhưng lưu ra lại so visa hảo bao nhiêu đâu. Hạ hầu ngu cười nói, visa cũng là quan trung danh môn, cũng xứng đôi hoàng gia tông thất. Phạm thị giống như biết nàng sẽ nói như vậy, khẽ cười nói, ta chỉ là kỳ quái. Vi ra cùng Liễu ra nhiều thế hệ quan hệ thông ra, như thế nào lần này lại từ Võ Lăng Vương đề cử vi thị nữ lang vào cung đâu. Nghe nói thiên tử bởi vậy còn đối Võ Lăng Vương khiển trách một phen, nói tuyển hậu việc lý nên từ trưởng công chúa hỏi đến mới là, Võ Lăng Vương nếu cảm thấy vi thị nữ lang thực hảo, vì sao không đề cử cấp trưởng công chúa? Ta lúc này mới hảo tâm tới nói cho trưởng công chúa một tiếng. Miễn cho Võ Lăng Vương tùy tiện mà xông lại đây, trưởng công chúa còn không biết hắn là vì chuyện gì mà đến. Hạ hầu ngu cười nheo nho mắt, nói, ta ở trong nhà giữ đạo hiếu, bên ngoài lý lẹ ứng chẳng quan tâm mới là, vương thúc như thế nào sẽ chạy đến ta nơi này tới hỏi ta tuyển hậu việc đâu. Phạm thị cười nói, là nhà của chúng ta đại tướng quân đa tâm. Nói, ý bảo đi theo thị nữ đệ trương danh mục quà tặng lại đây, nói, đại tướng quân nghe nói trưởng công chúa Trang Viên Hoa màu gặp lửa rừng, phi thường kinh ngạc, cũng rất là tự trách, không có nhiều quan tâm trưởng công chúa phụ sự. Cố ý làm ta đưa chút lễ mọn lại đây. Xem như cấp trưởng công chúa một ít bồi thường. Bất hòa nàng đối nghịch. Hạ hầu ngu cười như không cười mà nhìn kia danh mục quà tặng, nói, trời dáng lửa rừng, nhân lực sở không thể cờ, cùng đại tướng quân có quan hệ gì đâu. Đại tướng quân như vậy, phản làm ta đứng ngồi không yên. Danh mục quà tặng còn thỉnh phu nhân mang về, hảo ý ta tấm lãnh. Phạm Thị nói, mấy ngày nay kiến khang trong thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, bất quá là tốt hơn sự đồ đệ ở nơi đó khua môi múa mép nhà của chúng ta đại tướng quân cùng đô đốc bất quá là triều chính bất hòa mà thôi từ trước trịnh gia cùng tạ gia cũng là triều chính bất hòa con cháu gian lại lui tới thân mật nhà của chúng ta đại tướng quân từ trước đến nay hâm mộ ngầm không ngừng một lần nói lên khích lệ đây mới là môn phiệt thế gia phong phạm hạ hầu ngu bị lộng hồ đồ phạm thị bày ra như vậy một bộ thấp tư thái cầu hòa mục đích là cái gì nghe kia ngữ khí giống như muốn cùng tiêu hoàn ngừng chiến bắt tay ngôn hoan bất quá mấy ngày công phu Đã xảy ra cái gì nàng không biết sự. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. mươi 122 sửa huyền. Tiến đi phạm thị, nàng phân phó đô tuệ đi hỏi thăm kiến khang thành mấy ngày nay đều có chút cái gì giật sự. Chính mình tắc đi võ lăng vương phủ. Võ lăng vương phủ đệ ở đất phong, kiến khang thành tòa nhà là phía trước hạ hầu ngu mượn hạ hầu hữu đạo danh nghĩa ban cho hắn. Nhân tới gần hiện dương cung, tòa nhà không lớn, lại thắng ở tinh xảo là lướt. Nghe nói hạ hầu ngu tới, liêu thị tự mình tới đón. Hạ hầu ngu không có cùng nàng quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng nói, vương thúc ở nhà sao? Ở. Liêu thị nói, ánh mắt buồn bã, thanh âm cũng thấp vài phần, nói, ngươi thúc phụ ở phía sau trong hoa viên xem người múa kiếm đâu. Hạ hầu ngu rất là ngoài ý muốn. Liêu thị cười khổ nói, là visa đưa tới. Nghe nói ở Nam Dương quận vùng rất có danh. Hạ hầu ngu do dự một lát, nói, thúc phụ đề cử visa nữ lang vào cùng, ngài có biết? Biết. Liêu Thị cũng không có gạt Hạ hầu ngu, nói: Ta nguyên bản chuẩn bị làm người đi theo ngươi nói một tiếng, ai biết ngươi đã biết. Ngươi thúc phụ, hẳn là có cái gì nhược điểm trộn vào vi thị trong tay, cho nên hắn phía trước mới nói muốn từ quan trở về đất phong. Hạ hầu hữu nghĩa phong võ lăng vương vì đại tư đồ, nắm giữ thiên hạ thuế phú, chẳng lẽ thúc phụ tay chân không sạch sẽ? Nàng không nghĩ nhìn đến một cái hành vi phóng đãng vương thúc, theo Liêu Thị đi thính đường uống trà, từ gã sai vật đi thỉnh võ lăng vương lại đây nói chuyện. Ban ngày ban mặt võ lăng vương đã uống đến hai mắt đăm đăm hắn ở hạ hầu ngu trước mặt khóc đến một phen nước mắt một phen nước mũi ta bất quá là tưởng dịch điểm tiền làm điểm tiểu sinh ý ai biết hoa ở nửa đường bị người đánh cướp mười bạc triệu cứ như vậy không có mấy năm nay trang viên thu hoạch lại không tốt ta liền tính là tưởng bổ cũng bổ không thượng a tấn lăng a ta tới cũng không có giúp đỡ ngươi gấp cái gì ngươi vẫn là làm ta hồi đất phong đi hảo hạ hầu ngu nghẹn lời kiếp trước võ lăng vương tuy rằng bị tiêu hoàn hư cấu Lại hảo sinh sôi mà ngồi ở đại tư đồ vị trí thượng không nháo ra loại này dẻm pha tới. Nàng đau đầu đến lợi hại. Võ Lăng Vương trở về đất phong, kia 10 bạc triệu thiếu hụt liền xóa bỏ toàn bộ. Hắn chủ ý này đánh đến cũng thật hảo a. Trước đó vài ngày bắt phạt, quốc khố hư không, nàng Vương thúc lại còn có một tuyệt bút thiếu hụt ở nơi đó chờ đâu. Võ Lăng Vương, thật đúng là không có cho nàng làm mặt mũi. Nàng mệt mỏi nói, chi độ thượng thư là Lư Hường, trước đó vài ngày bắt phạt, chứng mục đều là Lư Hường ở cầm giữ. Vương Thúc nói vậy đã đem chướng ngục điền bình. Tiêu tiền, là từ visa trong tay mượn đi. Võ Lăng Vương không dám nhìn nàng đôi mắt. Liêu thị ở bên cạnh nhỏ giọng nước nở lên. Võ Lăng Vương chán ghét mà nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi. Hạ hầu ngu đã không muốn cùng nàng so đo cái gì, hỏi Võ Lăng Vương, visa rốt cuộc sở cầu chuyện gì. Từ trước visa cùng thôi ra giống nhau, đều vẫn duy trì trung lập. Võ Lăng Vương đạo, cũng có thể là cảm thấy hiện tại hữu cơ có thể tìm ra, chính ra. Tạ ra cùng lưu ra không đều là như thế này thượng vị. Hạ hầu ngu nói, kia mười bạc triệu làm sao bây giờ. Võ lăng vương ấp đúng nói, dù sao ta không có tiền còn, tấn lăng ngươi cho ta nghĩ cách đi. Ngụ ý, làm hạ hầu ngu giúp ăn còn. Hạ hầu ngu tâm đều lạnh, nói, nếu là này mười bạc triệu còn không thượng, ngươi còn muốn giúp vi ra làm chút cái gì. Phương Bắc Môn phiệt Trung, số vi thị sinh ý làm được tốt nhất. Mười bạc triệu, đối vi thị tới nói không đáng kể chút nào bọn họ vay tiền cấp võ lang vương chứ làm võ lang vương tiến cử vi thị nữ lang vào cung hẳn là còn có mặt khác điều kiện võ lang vương lắp bắp nói nửa ngày hạ hầu ngu mới nghe minh bạch nguyên lai like vi gia còn thỉnh võ lang vương từ giữa nói tốt cho người làm tiêu hoàn đem phía bắc bạch sứ sinh ý đều giao cho vi thị tới làm hạ hầu ngu cẩn thận nghĩ nghĩ kiếp trước vi gia sinh ý liền làm được phi thường thuận lợi mặc kệ là ở bắc lương vẫn là phía nam hàng hóa cơ hồ đều là thông suốt không bị ngăn trở không trách bọn họ dám nói nói như vậy Vi ra thật đúng là lo lắng. Hạ hầu ngu lạnh lùng thốt, nếu chỉ cầu ngài này hai việc, đệ nhất cọc sự thiên tử tuy rằng cự tuyệt, nhưng ngài nên làm đều làm xong, cũng coi như hoàn thành một cọc sự. Đến nỗi bạch sứ sinh ý, còn phải làm phiền ngài chính mình đi hỏi tiêu hoàn. Ta không đảm đương nổi ra, không làm chủ được. Xử lý xong rồi những việc này, ngài liền hồi đất phong đi thôi. Hiện tại kiến khang thành không yên ổn, ngài lưu lại nơi này cũng không có ý tứ. Chờ mấy ngày nữa kiến khang thành an tĩnh lại, ngài lại trở về tiểu trụ chút thời gian là được võ lăng nghe xong vui vẻ đáp ứng hạ hầu ngu lại khó nén mất mát nàng thậm chí không có đi trịnh phủ nhìn xem thôi thị từ võ lăng vương phủ ra tới liền trực tiếp trở về trang viên liêu thị ngậm nước mắt đi tặng hạ hầu ngu rời đi lư hải cùng lư ương lúc này vẫn đứng ở lư uyên trước mặt đại khí cũng không dám ra một tiếng lại cùng tiêu hoàn như vậy đấu đi xuống sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương lư uyên quyết định cùng tiêu hoàn ngừng chiến mau chóng đem lư từ nương tử đưa vào cung đi lần này hắn sở dĩ không có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem tiêu hoàn thu thập lại còn có cùng tiêu hoàn như thế cho nhau nói rõ chỗ yếu dường như bại lộ ra lư ra bí ẩn rất lớn trình độ ở chỗ hạ hầu hữu nghĩa thái độ hắn trước sau không muốn xử trí tiêu hoàn từ đầu tới đuôi một bộ ba phải bộ dáng hắn chính là lấy ra lại nhiều chứng cứ tới cũng vô dụng còn như vậy đi xuống hắn cùng tiêu hoàn chỉ biết lưỡng bại câu thương nếu không vi ra cùng thôi ra cũng sẽ không ngao ngoe dục dịch đều suy nghĩ như thế nào đem trong nhà nữ lang đưa vào cung đi. Trấn an hạ hầu ngu liền thành việc cấp bách. Hơn nữa hắn không chỉ có muốn trấn an hạ hầu ngu, tốt nhất còn có thể làm hạ hầu ngu ở lập hậu sự thượng cấp miệng. Lúc trước lập đế thất bại, hắn nên nghĩ tới sẽ có ngày này. Nhưng hắn không nghĩ tới ngày này tới như vậy mau, càng không có làm hắn nghĩ đến chính là lư hoài làm nhiều năm như vậy thứ sử. Hành quân bảy trận thượng lại không có chính mình chủ ý, tất cả đều nghe bên người phụ tá. Hắn có đôi khi cảm thấy người này chủ ý hảo. Liền nghe người này. Có đôi khi lại cảm thấy một người khác chủ ý càng tốt, liền nghe lệnh một người. Sao có thể đánh thắng trận? Còn có thể có mệnh tồn tại trở về liền không tồi. Quân sự thượng không thể dồn dập chiến thắng, cũng chỉ có thể nghĩ cách chính vụ thượng thống ôm toàn cục. Lư tứ nương tử tiến cung việc có vẻ đặc biệt quan trọng. Hắn nói, tấn lăng trưởng công chúa nơi đó, ta đã cho các ngươi A tẩu đi cho nàng nhận lỗi, Các ngươi đều cho ta thành thật điểm. Nếu là ai còn dám gặp phải sự tới liền cút cho ta về quê đi hầu hạ kia địa bàn đi lư hoài cùng lư ương đều là sừng sốt lư ương vội vâng vâng nhạ nhạ mạ ứng lư hoài nghĩ đến tới khi thấy phạm thị kéo kia mấy xe lớn đồ vật lúc này mới phản ứng lại đây là đưa đi cấp hạ hầu ngu kia bánh xe chính là hãm mà nửa tất ca. hãn đại huynh rốt cuộc kéo nhiều ít đồ vật cấp hạ hầu ngu a lư hoài nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này tổn thất tức khắc cảm giác được gan đau hắn nói a huynh nhận lỗi liền nhận lỗi Khá vậy không cần kéo như vậy nhiều đồ vật đi thôi. Lư viên cười lạnh, nói, Ngươi lúc này biết đau lòng. Ngươi khuya khoác đánh cướp nhà người khác trang viên thời điểm như thế nào không cảm thấy đau lòng. Ngươi thiêu nhân già trang viên thời điểm như thế nào không cảm thấy đau lòng. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Có chuyện gì, đều chờ tứ nương tử vào cung lại nói. Lư ương nghe xong nhỏ giọng nói, muốn hay không đổi cá nhân. Tứ nương tử lớn lên cũng quá keo kiệt chút. Nói hiệu nói vượng. Lư viên quát. Hôn nhân là kết hai họ chi hảo, xem đến là dòng dõi, xem đến là nhân phẩm. Lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì? Tây đường cái một đống các kỹ, cái đỉnh cái lớn lên xinh đẹp, các ngươi như thế nào không cưới về nhà làm chính thê? Lưu ương xúc cổ không nói. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Sau đó đột nhiên phát hiện là năm cũ, ở chỗ này trước cho đại gia bái cái năm. Chúc đại gia tân một năm vạn sự thuận lợi, bình an hỉ nhạc. mươi 123 số tiền lớn. Lư hoài lại cảm thấy như vậy càng tốt. Trước cấp hạ hầu ngu nhận lỗi, đem hạ hầu ngu ổn định. Chờ tứ nương tử vào cung, làm hoàng hậu, lại thu thập hạ hầu ngu không muộn. Hạ hầu hữu nghĩa lại như thế nào tôn trọng hạ hầu ngu, chờ có chính mình thê nhi, dù sao cũng phải vì chính mình thê nhi tính toán đi. Này cũng coi như là nhẫn dưới háng chi nhục. Lư hoài dương dương tự đắc mà đi rồi. Đỗ tuệ nhìn trong tay danh mục quà tặng, sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Này thoáng tính toán liền có ba mươi bạc triệu bộ dáng nàng còn chưa từng có thu được quá như thế quý trọng quà tặng huống chi này lễ là lư phủ đưa bọn họ muốn làm gì trưởng công chúa chính là thiêu nhà bọn họ bên tàu chuyện này tuy rằng ai cũng chưa nói nhưng mọi người đều là minh bạch người trong lòng khẳng định có một quần trướng nàng lôi kéo một cái thị nữ hỏi trưởng công chúa đã trở lại không có kia nữ hầu đang muốn trả lời liền thấy một cái tiểu thị nữ chạy tiến vào thở phì phò bẩm báo nàng nói hạ hầu ngu đã trở lại Nay thật đúng là nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Đỗ tuệ phủng sổ sách liền đi nên đón hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu tâm tình phi thường không tốt, thấy đỗ tuệ như vậy, vẫn là khai câu vui đùa, chẳng lẽ là trướng mục ra sai. Ngươi vội vã tìm ta bình trướng. Thấy còn có tâm tình nói dỡn hạ hầu ngu, đỗ tuệ bất đắc dĩ mà thở dài, nói, chỉ sợ là so trướng mục ra sai càng phiền phải sự. Hạ hầu ngu nhướng mày, cùng đỗ tuệ cùng đi chính sảnh. Thay quần áo qua đi, nàng cùng đỗ tuệ tại án kỷ trước nói chuyện. Phía trước chỉ xem là mấy xe lớn, không nghĩ tới đưa tới đồ vật đều như thế quý trọng. Đỗ tuệ có chút bất an địa đạo, cứ như vậy nhận lấy, có phải hay không có điểm không tốt. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hạ hầu ngu cười lạnh nói, kia quả tặng đủ bồi thường chúng ta hội kê trang viên thu hoạch sao. Đủ bồi thường trước đó vài ngày bị thương bộ khúc trợ cấp sao. Đỗ tuệ không nói. Hạ hầu ngu hề vải mà phất phất tay, ý bảo đỗ tuệ lui ra. Đỗ tuệ không giam quay giày nàng, không người hành lễ hạ hầu ngu một người ở trong phòng ngồi trong chốc lát đi a hạt sống nhờ đàn phòng không nghĩ tới a hảo cũng ở a hạt cầm cái chạy gỗ ở nước giếng biên giặt quần áo a hảo trong tay bắt lấy đem hoa dại ngồi xổm ở hắn bên người dịu rít a hạt ngươi cũng thật lợi hại còn sẽ giặt quần áo ta liền sẽ không giặt quần áo a ma nói phải chờ ta lớn hơn một chút lại dạy ta như thế nào giặt quần áo trưởng công chúa đi trong thành không biết hôm nay có trở về hay không tới ta đã có hai ba ngày không có thấy trưởng công chúa A lương tỷ tỷ còn nói cho ta viết chữ, ta hiện tại đã nhận thức tên của mình. A hạt, ngươi có nghĩ học viết chữ? Ta làm A lương tỷ tỷ cũng nói cho ngươi viết chữ. Đến lúc đó ngươi liền có thể cấp trưởng công chúa đương phòng thu chi, không cần đi chuồng ngựa bi mã. Chuồng ngựa A thúc nói, tiết người trời sinh liền sẽ dưỡng mã, là thật vậy chăng? Nàng nói được vui vẻ, A hạt lại vững vàng cái mặt, không rên một tiếng đấm đánh quần áo, chỉ là chảy gỗ càng ngày càng dùng sức, nhìn ra được tới, hắn đã thực không kiên nhẫn. Á hạt cư trú phòng nhỏ trong môn lại đột nhiên vang lên cái ôn nhu thanh âm. Á hảo, ngươi đến Á thẩm nơi này tới. Á thẩm làm bánh ngọt. Á hảo lập tức chiều phòng nhỏ chạy tới. Hạ hầu ngu theo tiếng nhìn lại, thấy cái thân hình cao lớn nhất tộc phụ nhân. Nàng trương trương ngũ quan rõ ràng gương mặt, màu nâu tóc cùng đôi mắt, biểu tình kiên nghị, không nghĩ tới nói chuyện thanh âm lại rất ôn hòa. Cảm giác được Hạ hầu ngu ánh mắt, nàng ngẩng đầu vọng lại đây, theo sau thần sắc đại biến, vội nắm Á hảo tiến lên cấp Hạ hầu ngu hành lễ, trưởng công chúa. Này vẫn là hạ hầu ngu lần đầu tiên nghiêm túc mà đánh giá á hạt mẫu thân. Nàng hơi hơi gật đầu. Á hạt đã ném xuống quần áo đã đi tới. Trường công chúa. Hắn cung kính mà cấp hạ hầu ngu hành lễ. Á hảo lại là nhảy nhót, thanh âm cũng thanh thúy vui mừng. trưởng công chúa, ngài hồi phủ. Ta cho ngài đi đoàn cái hồ mấy tới. Không cần. Hạ hầu ngu đặc biệt thích á hảo hóa bát. Nàng hỏi á hạt mẫu thân. Ngươi ở chỗ này nhưng trụ đến quán. Thân thể hảo chút không có. Thác trưởng công chúa Phúc, thân thể đã mất trở ngại. A hạt mẫu thân kính cẩn nghe theo địa đạo, trong lòng suy nghĩ muốn hay không sấn cơ hội này hỏi một chút hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu thỉnh y công giúp bọn hắn này đó hết người trị liệu thương hoạn, người khác đã lục tục mà phân đến các nơi làm việc, chỉ có nàng cùng A hạt, đại quản sự lưu khế trước sau không có an bài cái gì sống cho bọn hắn làm. Cái này làm cho nàng trong lòng thấp thỏm bất an. Nhưng lúc này hạ hầu ngu mỉm cười mà đứng, A hảo lại hoan thanh thiếu ngữ, không khí tốt như vậy làm nàng rất là do dự. Hạ hầu ngu là chuẩn bị đem a hạt để lại cho doãn bình. Lưu khế tự nhiên không hảo an bài, liên quan cũng không biết như thế nào an bài a hạt mẫu thân. Nếu là a hạt làm hạ hầu ngu tùy tùng, a hạt mẫu thân liền có tư cách ở chính viện hầu hạ. Chính viện thiếu chính là giống a hạt mẫu thân như vậy nhìn liền thân cường thể tráng, chuyện gì đều có thể làm vũ giả. Triệu kiếp trước ký ức ảnh hưởng, hạ hầu ngu căn bản liền không có nghĩ vậy sự kiện. Thằng đến nàng ở a hạt trụ trong tiểu viện nấn ná một hồi, về tới chính viện. Đỗ tuệ huyển chuyển hỏi lên, nàng lúc này mới kinh ngạc với chính mình sơ sẩy. Vậy chiếu lưu khê ý tứ, đem A hạt mẫu thân an bài đến chính viện làm việc hảo. Hạ hầu ngu nói, hỏi đỗ tuệ, A hạt mẫu thân gọi là gì? Đỗ tuệ buồn cười, nói, nói là kêu A lan. Làm việc nhà nông là một phen hảo thủ, chính viện sai sự, sợ là còn phải người giáo. Vậy tìm người giáo giáo. Hạ hầu ngu cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngày hôm sau A hạt mẫu thân tiến vào cho nàng khái đầu chính thức bắt đầu ở chính viện làm việc có thể nhìn thấy hạ hầu ngu thời điểm cũng không nhiều lắm a hạt mẫu tử cứ như vậy ở trang viên dàn xếp xuống dưới trương hàm lại phụng hạ hầu hữu nghĩa chi mệnh tới thỉnh hạ hầu ngu tiến cung mười tháng mùng một đại tế thiên tử tưởng cử hành đại na thỉnh trưởng công chúa tiến cung hiệp thương việc này hiến tế nhảy na vũ hạng mục công việc phức tạp tự quốc khố hư không lúc sau trong cung liền rất thiếu tổ chức như vậy hoạt động chính là muốn cử hành cũng hơn phân nửa là ăn tết thời điểm Giống như vậy 10 tháng mùng 1 cử hành Đại Na, tự triều đình Nam Hạ lúc sau, vẫn là lần thứ 2, lần đầu tiên vẫn là Hạ Hầu Ngu tổ phụ thời điểm. Hắn tám tháng sáu đăng cơ vi đế, vì cái gọi là quốc lực, hắn ở 10 tháng mùng 1 đại tế cử hành Đại Na. Hạ Hầu Ngu không cấm nhíu mày, nói, đây là thiên tử chủ ý vẫn là thượng thư đài bên kia kiến nghị. Đại tướng quân nói như thế nào? Trương Hàm nghe vậy thật sâu mà nhìn Hạ Hầu Ngu liếc mắt một cái, nói, Là thượng thư đài bên kia chủ ý nói mấy năm nay mùa màng không tốt, tân đế đăng cơ, đều có một phen tân khí tượng. Không bằng ở đại tế khi nhảy na vũ lấy tế tổ chức. Đại tướng quân cũng cảm thấy chủ ý này hảo. Cho nên hạ hầu hữu nghĩa muốn nàng tiến cung là làm cái gì? Phản đối sao? Hảo không có thể như vậy nhảm chán. Hạ hầu ngu tưởng cự tuyệt. Trương hàm lại nói tiếp, đại tướng quân còn nói, qua năm, thiên tử liền lại dài quá một tuổi. Tiên đế tuổi vũ trước tuyển phi hậu sản. Thiên tử hôn sự cũng nên hảo hảo mưu hoa một phen. Nói cách khác, hạ hầu hưu nghĩa tưởng thỉnh nàng đi hiện dương cung, thật đúng là có việc thương lượng nàng. Mặc kệ là tuyển hậu sự, vẫn là đại na sự, hắn phỏng chừng đều nhất thời lưỡng lự. Hạ hầu ngu nghĩ đến lưu uyên kia 30 bạc triệu quà tặng, đột nhiên gian cảm thấy, đi hiện dương cung uống ly trà cũng là không tồi. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Đợt, về đại na, tương đối phức tạp, đại gia có thể đi bài đủ một chút. Ta liền không ở nơi này chiếm dụng số lượng từ cùng độ dài. mươi 124 cho tuyển. Tiến vào 9 tháng, hiện dương cung tinh chính điện trên hành lang liền sẽ thay hoa sơn trà. Năm rồi là màu đỏ, năm nay thay màu trắng. Chén khẩu đại đoá hoa trắng tinh như ngọc, cánh hoa trùng trùng điệp điệp, thanh lệ ung dung. Hạ hầu ngu nhìn đến thời điểm bước chân hơi đốn. Bồi ở bên người nàng trương hàm vội cười nói, thiên tử nói, hắn khi còn nhỏ, hiện dương cung hoa sơn trà là màu trắng. Từ trước hiện dương điện hoa sơn trà thật là màu trắng văn tuyên hoàng hậu thất xuống sau liền đổi thành màu vàng sau lại hạ hầu hữu đạo kế vị đổi thành màu đỏ hạ hầu ngu tiến lên nhẹ nhàng mà xoa xoa kia trắng non cánh hoa cười nói khá xinh đẹp nhưng nàng trong lòng lại nhịn không được thở dài khẩu khí hạ hầu hữu nghĩa thực hảo đáng tiếc nàng bị thương tâm không nghĩ lại quản trong cung sự nàng theo trương hàm đi thính chính điện thiên thính cung nữ kính trà hạ hầu hữu nghĩa bước nhanh đi đến thiên tử Nàng cung kính về phía hạ hầu hưu nghĩa hành lễ. Hạ hầu hưu nghĩa vội cười đem nàng đỡ lên, nói, trưởng công chúa không cần như thế khách khí. Hạ hầu ngu nhìn hắn còn non nớt khuôn mặt, trong lòng mềm nũng. Kiếp trước hạ hầu hưu phúc còn có phùng thị giúp đỡ, hạ hầu hưu nghĩa lại giống cái khổ đông cải, chỉ có thể chính mình dựa vào chính mình. Nhưng nếu là luận khởi bản lĩnh, chỉ sợ vẫn là hạ hầu hưu nghĩa nhất có đảm đương. Liên vì cái này, nàng cũng nên giúp giúp hắn mới là nàng cùng hạ hầu hữu nghĩa mặt đối mặt mà ngồi xuống hạ hầu hữu nghĩa hỏi nàng thông thường cuộc sống hàng ngày đề tài liền dần dần mà chuyển rời đến trên triều đình tới trước đó vài ngày đại tướng quân công kích đô đốc khiến cho rất nhiều sự tỉnh tới giống như cho nhau nói rõ chỗ yếu càng nói càng làm người không đành lòng thấy cũng may là đại tướng quân còn xem như có điều giác ngộ không có tiếp tục đi xuống ngụ ý là tưởng cùng đô đốc giải hòa ta xem đô đốc ý tứ cũng không muốn cùng đại tướng quân tiếp tục đi xuống như vậy thật tốt Hạ hầu ngu cười hẳn là, trong lòng lại ở chửi thầm, tiêu hoàn cùng lưu uyên hơn phân nửa là sợ lưỡng bại câu thương, tiện nghi người khác đi. Nàng liền chủ động nhắc tới võ lăng vương sự, vương phi tìm được ta, nói lên vương thúc sự. Ta cũng biết vương thúc đây là phạm vào hồ đồ, chính hắn cũng biết sai rồi. Nàng đem võ lăng vương tưởng hồi đất phong sự nói cho hạ hầu hữu nghĩa, cũng nói, vương thúc tính tính cấp, nếu là tưởng hồi đất phong cũng không tồi. Vi ra đánh hảo bản tính. Tiêu gia như thế nào chịu đem bạch sứ sinh ý tiếp tục giao cho visa đâu. Hạ hầu hữu nghĩa cũng không biết võ lăng vương cùng visa giao dịch, hẳn là nghe nói võ lăng vương thiếu hụt sự. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, kia đại tư đồ do ai tiếp nhận chức vụ hảo. Ai tiếp nhận chức vụ đại tư đồ, ai liền phải tra tiền nhậm trướng. Võ lăng vương thiếu hụt, nếu là tra xét ra tới, lấy cái gì bình trướng. Hạ hầu ngu cười nói, tự tăng tổ phụ lúc sau, liền chưa từng thiết lập thái quý hiện giờ thượng thư đài bên kia có cái độ chi thượng thư đại tư đồ cũng không phải như vậy quan trọng hạ hầu hưu nghĩa rất là tâm động nhưng chuyện này đến lưu biên đồng ý không thể nóng nổi. hắn chuyện vừa chuyển nói lên lập hậu sự triều đình đúng là thời buổi dối loạn ta nguyên bản liền không tưởng hiện tại liền định ra tới nhưng đại tướng quân khăng khăng muốn ta tuyển người ta kéo lại kéo thật sự là kéo không nổi nữa hắn thực buồn rầu mà gãi gãi đầu hạ hầu ngu cười nói không ngại chờ đến ngày mai tết thượng tị thiên tử tuyển phụ cũng không phải đơn giản như vậy tông muốn tuyển cái kham đương trọng trách hạ hầu hưu nghĩa cũng không có phóng nhẹ nhàng tiếp tục sầu nói nhưng qua tết thượng tị đâu hạ hầu ngu ôn thanh an ủi hắn thiên tử lớn cũng nên lập hoàng hậu đẩy đến sang năm tết thượng tị bất quá là làm sự tình có cái giảm sóc đường sống thiên tử cũng có thể tính hạ tâm tới xác định rốt cuộc cười ai. sớm một chút đính hôn cũng chưa không thể hạ hầu hưu nghĩa gò má ửng đỏ biểu lộ một chút người thiếu niên thẹn thùng thấp giọng nói kia Kia trưởng công chúa cảm thấy ai tương đối hảo. Hạ hầu ngu cười nói, là ngươi tuyển cô dâu, là ngươi cùng cô dâu sinh hoạt, ngươi quản ta nghĩ như thế nào? Chính ngươi muốn vừa lòng mới được. Hạ hầu hưu nghĩa nghĩ nghĩ, thanh âm càng thấp, nói, ta đều không nghĩ tuyển. Ngay lúc đó ba cái người được đề cử là lưu tứ nương tử, thôi thất nương tử, Liễu Gia nữ lang. Hiện giờ Liễu Gia nữ lang rời khỏi, liền có lưu tứ nương tử cùng thôi thất nương tử. Hai người kia đều đã từng cùng hạ hầu hưu đạo có duyên phận. Hạ hầu ngu cười nói, Tân nhân Tân khí tượng, Thiên tử đích xác ứng hảo sinh suy xét một phen mới là. Hạ hầu hưu nghĩa nghe xong nội nói, trưởng công chúa cùng tiên đế đều nhìn chúng người, tự nhiên là nhất đẳng nhất nhân phẩm. Chỉ là ta cảm thấy nếu là tiên đế trên đời, khẳng định không muốn nhìn đến hiện tại tình cảnh, long ta cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, Hạ hầu ngu cũng cảm thấy khó chịu. Nàng nói, ngày đó tử ý hạ như thế nào? Hạ hầu hưu nghĩa nói. Tự nhiên là từ những cái đó môn phiệt thế ra một lần nữa lựa chọn sử dụng. Như vậy cũng hảo. Đem cút đều vứt đi, thành lập Hạ Hầu Hữu Nghĩa Vương Triều. Thiên tử muốn ta giúp đỡ sáng tác người được để cử danh sách sao. Hạ Hầu Ngu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình chỉ có thể làm chuyện này. Hạ Hầu Hữu Nghĩa có chút ngượng ngùng gật gật đầu, nói, ta chỉ tin được trưởng công chúa. Lời này chưa chắc quá mức. Chẳng lẽ hắn liền không tin chương hàm? đây cũng là vì cái gì mỗi khi hạ hầu ngu tưởng giúp hạ hầu hữu nghĩa thời điểm tổng cảm thấy hạ hầu hữu nghĩa thiếu một chút chân thành làm nàng không có cách nào chân chính thích lên kia ta trở về liền nghĩ danh sách làm người đưa vào cung tới hạ hầu ngu nói hạ hầu hữu nghĩa phi thường cao hứng cùng hạ hầu ngu liêu nửa ngày mới phóng nàng ra cung bởi vì có phía trước kinh nghiệm lại có đô tuệ hỗ trợ các nàng thực mau liền định ra hảo danh sách làm doãn bình đưa vào cung hạ hầu hữu nghĩa danh sách còn không có ra tới tin tức đã truyền ra tới, Lư Uyên xanh cả mặt, liên tục cười lạnh. hầu hạ Lư Uyên dùng đồ ăn sáng Phạm Thị sợ hắn bị thương thân, vội giúp hắn theo tâm. Lư Uyên nhịn không được liền đoán giận lên, nàng thật đúng là cấp điểm nhan sắc liền tưởng khai nhiễm phòng. Suối Dục Thiên Tử hủy bỏ đại tư đồ chi chức không nói, còn Suối Dục Thiên Tử khác tuyển cô dâu, nàng thật đúng là đương chính mình là thái hậu không thành. Phạm Thị đối hạ hầu ngu rất là không cho là đúng, lại không nghĩ cấp Lư Uyên lửa cháy đổ thêm dầu, vội khuyên đủ tấn lăng trưởng công chúa rốt cuộc còn nhỏ có đôi khi không khỏi làm chút sai sự đại tướng quân giáo huấn một chút nàng là được đừng tức giận hỏng rồi thân thể lư viên không có hé răng lư hoài vội vã mà chạy tới phạm thị thỉnh hắn dùng đồ ăn sáng hắn sớm mà cùng phạm thị trao hỏi liền ngồi ở lư viên bên người một mặt chờ phạm thị cho hắn thượng trả bánh một mặt đối lư viên nói đại huynh thiên tử thật sự bỏ xó đại tư đồ sao ta còn chuẩn bị quá chút thời gian tiếp võ lăng vương tay đi làm kia đại tư đồ đâu Lưu viên lập tức muốn cùng tiêu hoàng ngừng chiến, ấn lệ thường, lưu viên cũng liền có thể một lần nữa an trí một cái chức vụ cho hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất địa phương chính là đại tư đồ, nói như vậy lên bọn họ lư ra một môn hai kiệt, cũng coi như là cấp tổ tông làm vẻ vang. Ai biết hắn bên này ở trong lòng cân nhắc, hạ hầu ngu liền ở bên kia cho hắn đào cái khẩu tử. Lưu viên trầm giọng nói, hiện tại bất quá là tấn lăng trưởng công chúa nói vài câu, ngươi không cần nghe phong chính là vũ. Thiên tử có đáp ứng hay không còn không biết đâu hán bên này nói không có một canh giờ, bàn tay liền đánh tới trên mặt hán tới võ lăng vương chủ động từ đi đại tư đồ vị trí hồi đất phong đi hạ hầu hưu nghĩa không chỉ có đáp ứng còn đưa ra từ tạ đan dương giúp đỡ võ lăng vương đem trướng mục trải vớt lại giao cho đội chi thượng thư lư hương trong tay thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương một trăm hai mươi lăm chuyện xấu lư huyên sắc mặt rất khó xem triều đình đại thần cũng đều không muốn bỏ cái này trước vụ tuy nói những năm gần đây đại tư đồ sớm bị đại tướng quân hư cấu Không có gì quyền lợi, nhưng tốt xấu cũng coi như triều đình thuê phú, là chính nhị phẩm quang giai Mọi người đều còn có thể tranh một tranh. Nếu là triệt, mọi người đều đã không có ý nghĩ không nói, tưởng trọng thiết kia đã có thể khó khăn. Chính là tạ đan dương, cũng phản đối. Hạ hầu hưu nghĩa nhân có hạ hầu ngu nhắc nhở, đêm qua cơ hồ suy nghĩ hơn phân nửa đêm, sớm có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không làm chuyện này cứ như vậy bỏ qua. hắn cười nói, mọi người đều có dị nghị, kia chuyện này liền tạm phóng một phóng. Về sau lại nghĩ là được. Đến nôi nói về sau là khi nào, chính là hắn định đoạt Mọi người không nghĩ đem tân quân bức cho như vậy khẩn, tự nhiên cũng liền không có người truy vấn. Hạ hầu hữu nghĩa cởi khanh khách mà nhìn trong điện đại thần, lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai làm thiên tử cũng là kiện rất có ý tứ sự. Võ lăng vương lại là một khắc cũng không nghĩ ở kiến khang trong thành ngốc đi xuống. Hắn hạ chiều lúc sau liền thúc giục liếu thị thu thập bọc hành lý, nhiều nhất này hai ba thiên liền hồi đất phong đi. Liêu thị lại lo lắng hắn kia mười bạc triệu thiếu hụt. Nhưng nàng cũng biết võ lăng vương là cái phải làm mặt mũi, hắn nếu là không để cập tới, ngươi liền không thể nói. Liêu thị nghẹn vài thiên, chỉ thấy võ lăng vương mỗi ngày vui mừng trong chốc lát cái này cho hắn tiến đưa, trong chốc lát cái kia cho hắn tiến đưa, căn bản liền không có người để kêu mười bạc triệu sự. Nàng trong lòng có điểm hoảng, nghĩ nghĩ, đi tìm hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu cũng rất là kinh ngạc. Nàng cũng không phải không nghĩ cấp võ lăng vương trợ cấp thiếu hụt Hơn nữa nàng còn vừa mới được lưu ra 30 bạc triệu lễ, vừa lúc cầm đi cấp võ lăng vương điền bình chứng ngụm. Nàng phía trước sở dĩ không có một ngụm đồng ý, bất quá là muốn vì làm khó khó võ lăng vương, cho hắn một cái giao hấn, làm hắn đừng còn như vậy không kiêng nghệ gì mà thôi. Ai biết võ lăng vương tâm đại nên làm gì liền làm gì, lại đem Liêu Thị cấp dọa. Nàng vội khiển đỗ tuệ đi hỏi thăm, để lại Liêu Thị ở trang viên dùng nữa, an ủi nàng. Liêu Thị thật vất vả tâm định ra tới, đỗ tuệ bên kia cũng được tin. Nghe tạ đại nhân nói, vương gia thiếu hụt, đã điền thượng. Nàng biểu tình có chút quái dị, ta đi bái phòng tạ du tạ công tử, tạ công tử nói, là đô đốc giúp đỡ điền thiếu hụt. Cái gì? Hạ hầu ngu cùng liễu thị đồng thời kinh hô. Đúng là. Đỗ thuệ cười khổ nói, tạ công tử nói được danh mạch, nói vương gia chướng mục đã trải vớt lại, ngày mai liền có thể giao cho lưu ương. Nói cách khác, võ lăng vương thật đúng là như nàng theo như lời đi tìm tiêu hoàn. Tiêu hoàn cũng quá dễ nói chuyện đi chẳng lẽ kiếp trước cái kia tiêu hoàn là giả mạo như thế nào trọng sinh một hồi nàng liền bên người người đều không quen biết người từ từ hạ hầu ngu ấn thái dương cảm thấy trong đầu lộn xộn ngươi nói vương thúc thiếu hụt là đô đốc băng đội nói cách khác vương thúc đi đi tìm đô đốc nàng cái này vương thúc thật đúng là kỳ ba nàng làm hắn đi tìm tiêu hoàn hắn liền thật sự đi tìm tiêu hoàn tiêu hoàn liền càng quái dị thậm chí không có nói cho nàng một tiếng liền mượn mười bạc triệu cấp võ lang vương không đúng Kiếp trước tiêu hoàn là nổi danh hào sảng hào phóng, nói không chừng này 10 bạc triệu liền đưa cho võ lăng vương. Đỗ tuệ gật đầu, nói, tiền là đô đốc làm người trực tiếp đưa đi đại tư đồ nha môn, bất quá là chạm vạng, biết đến người không nhiều lắm. Thì ra là thế. Khó trách nàng vương thúc một chút cũng không hoảng loạn. Bất quá, cứ như vậy nàng vương thúc chẳng khác nào là cùng vi ra trở mặt. Nàng quyết định tự mình đi trông thấy tiêu hoàn. Tiêu hoàn đang chuẩn bị hồi tương dương, nghe nói hạ hầu ngu lại đây, hắn khó nén kinh ngạc Tự lập đế lúc sau hai người có khác nhau lúc sau, hạ hầu ngu liền không còn có chủ động đặt chân lúc trước bọn họ thành thân khi sân. Tiêu hoàn vội vàng mà giao đại thẩm tiềm hai câu, liền đi nên hạ hầu ngu tiến vào, nói, ta quá hai ngày liền phải hồi tương dương, chính suy nghĩ ngày mai hoặc là hậu thiên hướng đi ngươi chào từ biệt, không nghĩ tới ngươi liền tới đây. Trường công chúa chính là có chuyện gì giao đái. Hạ hầu ngu lẳng lặng mà đánh giá tiêu hoàn. Hoặc là bởi vì nàng tới tương đối cấp, hắn còn ở thu thập bọc hành lý. Hắn hôm nay xuyên kiện nửa cũ nửa mới tố mặt tay háo sam, đen nhánh tóc đen tùy ý mà dùng căn trúc châm búi lên đỉnh đầu, nhìn qua lại tiêu sái tự nhiên, nhàn hạ thoải mái, đã không có ngày thường tự phụ, lại có vẻ rất là lịch sự tao nhã, càng làm cho người trú mụ. Như vậy tiêu hoàn, cùng nàng ngày xưa nhìn đến lại không giống nhau. Tựa như cái kia núi lở là lúc ôm ấp, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu nàng không biết gương mặt đâu. Nàng cười nói, ta vương thúc tới đi tìm ngươi. Ngươi là nghĩ như thế nào? Hạ hầu ngu thông tuệ, tiêu hoàng đã đã linh giáo rồi. Hắn thoáng suy nghĩ một lát, vẫn là nói cho hạ hầu ngu tình hình thực tế, 10 bạc triệu với ta mà nói không tính cái gì, vương thúc đã phạm phải đại sai, có lại nhiều trách cứ, cũng chỉ có thể về sau với nói. Trước mặt là muốn đem thiếu hụt bổ thượng. Đến nỗi vương thúc theo như lời bạch sứ sinh ý, ta cảm thấy visa cũng không phải người rất tốt tuyển. Ta cùng vương thúc nói, nếu là hắn tìm được người hỗ trợ, cùng với đem này bạch sứ sinh ý giao cho visa xử lý, còn không bằng giao cho vương thúc. Vương Thúc cũng đồng ý. Nói là một hồi đất phong liền sẽ tìm kiếm thích hợp người. Hạ hầu ngu đã nghe được trận mắt há hốc mồm, nói, ngươi cư nhiên xúi dục ta Vương Thúc làm buôn bán. Ta Vương Thúc chưa từng có đã làm sinh ý. Hắn thậm chí không có ra cửa mua quá đồ vật. Tiêu Hoàn cười nói, ta đã đoán được. Nhưng nếu là ta mặc kệ không hỏi, hắn khẳng định sẽ cùng vi ra trộn lẫn đến cùng đi. Hiện giờ hắn bỏ xuống vi thị trực tiếp cùng Tiêu ra làm sinh ý, ngươi cũng không cần lo lắng Vương Thúc bị người lợi dụng. Đạo lý nàng hiểu, có thể tưởng tượng đến Tiêu Hoàn sẽ quản loại sự tình này, tổng làm nàng trong lòng có chút không yên ổn. Thức mau, võ lăng vương liền khởi hành trở về đất phong. Đại tư đổ vị trí nhưng vẫn không không ai ngồi. Lưu Liên vài lần tưởng đem Lưu Tứ nương tử tên thêm đến người được đề cử danh sách đi lên, nhưng hạ hầu hữu nghĩa đều dăm ba câu nếu không đem lời nói tách ra, nếu không liền nói phải đợi tấn lăng trưởng công chúa tiến cung thời điểm lại nói, hắn hậu cung hư không, như vậy sự chỉ có thể giao cho tấn lăng trưởng công chúa. Lưu ra cùng Hạ Hầu Ngu cũng coi như là tương xem tướng ghét, Lưu Duyên càng là tưởng đem Lưu Tư Nương Tử đưa vào cung, Hạ Hầu Ngu liền càng không cho hắn thực hiện được. Lưu Duyên tức giận đến ở trong nhà đem Hạ Hầu Ngu biếm tới rồi bùn đất hãy còn không giải hận. Cố tình Hạ Hầu hữu nghĩa chỉ nhận Hạ Hầu Ngu, Hạ Hầu Ngu thế nào cũng phải nói chính mình bất quá là cung cấp cái danh sách. Lưu Duyên ở trong nhà nghĩ đối sách, thôi ra lại tìm tới Hạ Hầu Ngu. Trường công chúa có phải hay không đối nhà của chúng ta thất Nương Tử có cái gì hiểu lầm? Thôi hạo tự mình tới cửa bái phòng, cười đến giống như hạ hầu ngu bậc cha chú tử ái, trưởng công chúa vẫn luôn che chở nhà của chúng ta thất nương tử, không chỉ có thất nương tử, ta cũng thực cảm tạ. Đặc biệt là trưởng công chúa đem thất nương tử đương mội mội đối đãi, còn muốn cho nàng hảo hảo mà xuất gác, chúng ta lúc này mới muốn cho thất nương tử gả hảo nhân ra. Nhưng này thiên hạ, có ai ra so thiên tử tôn quý? Trưởng công chúa lại không muốn làm thôi thất nương tử gả vào cung nguyện, thật sự là làm ta không biết làm sao. Hôm nay cô ý tới thỉnh trưởng công chúa giúp đỡ giải thích nghi hoặc. Hạ hầu ngu thần sắc rất là đạm nhiên. Nàng uống một ngụm trà, cảm thấy đem thôi hạo lượng đủ rồi, lúc này mới thong thả ung dung nói, không biết thôi đại nhân lời này như thế nào. Thiên tử vô gia sự. Lập ai làm hoàng hậu, cũng không phải ta ngôn luận của một nhà. Đến nỗi nói làm thôi thất nương tử vào công việc, ta đích sắc không đồng ý anh chết em kế tục, nhưng đó là giảng ngôi vị hoàng đế. Hậu cung cùng nhau kế thừa, đó là Bắc lương cũng không phải là chúng ta kiến khăn thành. Chẳng lẽ thôi đại nhân cố ý nói theo Bắc Lương không thành. Thân nhóm, hôm nay canh 2. Chương 126 trở mặt. Bắc Lương hoàng thất còn giữ lại người hồ một ít truyền thống, ca ca sau khi chết, đệ đệ kế vị, trừ bỏ chính thể, trong nhà nữ quyến thông thường đều về đệ đệ sở hữu. Nay một tập tục thường bị phương nam sĩ tử lên án. Phía Bắc Môn phiệt di cư Giang Nam lúc sau, tiệm chịu Giang Nam không khí ảnh hưởng, bắt đầu chú trọng nhân luân cương thường lấy đệ cưới huynh thê vì nhục hạ hầu ngu câu này nói thật sự là bén nhọn thôi hạo tức giận đến xanh mặt tường biện giải vài câu lại cảm thấy hai người nói đến cái này phân thượng lại biện giải cũng bất quá là phí lời mà thôi nhưng hắn cũng không nghĩ đắc tội hạ hầu ngu nói vài câu không đau không ngửa nói hắn cười lạnh ra hạ hầu ngu trang viên hạ hầu ngu lòng dạ không thuận vừa vặn tiêu hoàn cũng phương hướng nàng trào từ biệt nàng làm đỗ tuệ chuẩn bị mười bạc triệu tiền còn cấp tiêu hoàn ta không nghĩ cấp vương thúc bổ khuyết thiếu hụt Là không nghĩ chiều hắn, sợ hắn cảm thấy sẽ ra chuyện luôn có người gánh. Khá vậy không thể làm người ra này mười bạc triệu tiền. Người ở tương dương phải dùng tiền địa phương còn nhiều lắm đâu. Tiêu hoàng trầm mặc một lát, ngẩng đầu vọng nàng, ánh mắt chân thành đến phảng phất thanh triệt nước suối. Trưởng công chúa không cần cùng ta như thế khách khí. Ta biết lần này ta tùy tiện nhúng tay võ lăng vương sự có chút không ổn. Về sau lại có chuyện như vậy, sẽ trước cùng trưởng công chúa thương lượng. Thiền ta liền nhận lấy. đa tạ trưởng công chúa. Hắn biểu tình thực bình tĩnh, hạ hầu ngu lại cảm giác được hắn không cao hưng cho lắm bộ dáng. Là bởi vì nàng nguyện chuyển mà làm hắn không cần lo cho võ lăng vương sự sao. Hạ hầu ngu nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình hẳn là hướng hắn giải thích một phen, tọa châm trước nói, nhưng vương thúc sự vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, hắn khẳng định còn vì thiếu hột sự phiền lòng đâu. Tiêu hoàn khỏe mắt hơi rũ, thần sắc có vẻ có chút lạnh nhạt, nhẹ nhàng mà nói, võ lăng vương dù sao cũng là thiên tử vương thúc. Lại là triệu trưởng công chúa chi mời tiến đến kiến Khang thành, tổng không thể làm hắn cư như vậy xám xịt hồi đất phong đi thôi. Điều này cũng đúng. Hạ hầu ngu lại lần nữa hướng tiêu hoàn nói lời cảm tạ. Tiêu hoàn có chút không biết nói cái gì hảo. Giống như hắn muốn nói đều nói xong, chưa kịp lời nói lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Tiêu hoàn ngược hơi buồn, đơn giản nói, nếu trưởng công chúa bên này không có gì sự, kia ta liền mang tiêu bị đi tương dương. Hạ hầu ngu sửng sốt ngay sau đó nghĩ đến tiêu bị nguyên bản chính là tiêu hoàn bên người tùy tùng kiếp trước tiêu hoàn đi đến nơi nào tiêu bị liền theo tới nơi nào tuy nói kiếp trước cùng kiếp này không giống nhau nhưng này tín nhiệm người vẫn là tín nhiệm người rời đi tổng hội có chút không thói quen không tiện lợi đi hạ hầu ngu gật đầu trêu đùa tự nhiên trâu về hợp phố tiêu hoàn mặt vô biểu tình gật gật đầu đứng dậy cáo tử hạ hầu ngu phái doãn bình cấp tiêu hoàn đưa tiền một đám người cao mã đại bộ khúc trung nàng thấy được dáng người nhỏ gây á hạt Nàng rất là ngoài ý muốn. Doãn Bình cười nói, trưởng công chúa thật là thật tinh mắt, đứa nhỏ này trời sinh lực lớn, là cái làm bộ khúc nguyên liệu. Hạ hầu ngu hơi hơi mà cười. Sự tình rốt cuộc như kiếp trước giống nhau hướng đi. Nàng trong lòng đại định, tâm tình đều đi theo hảo lên, nói, kia đứa nhỏ này liền giao cho ngươi. Ta xem hiện giờ các gia đều càng thêm không tuân thủ quy củ, về sau nhà ai bộ khúc lợi hại, ai là có thể chống đỡ nhà khác công kích, bộ khúc bên này, còn muốn ngươi nhiều hơn lo lắng mới lả lần này cùng lư gia đối kháng doãn bình đã rõ ràng mà nhận thức đến điểm này nếu không phải hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sau lại lại có tiêu bị hỗ trợ lúc này mới miễn cường bảo vệ cho trang viên lư gia cũng bởi vậy ăn cái ngậm bù hòn tử thương như vậy nhiều người cũng chưa dám lại tiếp tục tìm trưởng công chúa phiến thoái lại còn có bởi vì thế cục không rõ chủ động hướng trưởng công chúa nhận lỗi nếu là bọn họ không có như vậy vũ lực không có thể bảo vệ cho trang viên an nguy chờ bọn họ chỉ sợ không chỉ là phá thành dự tiền, trưởng công chúa mặt mũi tận tịnh mà cắt đất cầu hòa, bọn họ này đó bộ khúc bởi vì đã không có trưởng công chúa che chở, tám chín phần mười sẽ bị những cái đó quyền quý nhà trở thành nô lệ bán đi. Vừa rồi tiêu bị phương hướng hắn cáo biệt, nói là đô đốc muốn mang theo hắn hồi tương dương. Về sau trang viên bộ khúc thiếu tiêu bị liền không có từ trước như vậy sức chiến đấu, hắn đến giống trưởng công chúa dặn dò như vậy, tận lực huấn luyện ra một bộ có thể chống đỡ van thế gia bộ khúc tới mới được. Nay thế đạo vũ lực mới là chính đạo a ta đã biết doãn bình cung kính về phía hạ hầu ngu hành lễ trong lòng cũng đã bắt đầu cân nhắc như thế nào tham gia bộ khúc vũ lực kiếp trước chính là bởi vì có doãn bình nàng mới có thể vài lần gặp chuyện tình đều gặp dư hóa lành hạ hầu ngu đối doãn bình đương nhiên là thập phần tin cậy thấy doãn bình minh bạch nàng ý tứ nàng cũng liền đem chuyện này ném tới rồi sau đầu bắt đầu cân nhắc hoàng hậu người được đề cử trên thực tế mặc kệ nàng như thế nào tuyển cũng tránh không khỏi tạ vương liễu thôi vi lư chính những người này ra hiện giờ nàng vứt bỏ thôi lư hai nhà Liễu gia dùng hoàng hậu người được đề cử tư cách thay đổi cái đan dương doãn khẳng định cũng sẽ không lại tham dự đến lập hậu bên trong đi vậy chỉ có thể ở tạ vương liễu vi chính những người này ra lựa chọn tạ ra không có vừa độ tuổi nữ lang phỏng chừng cũng không phải quá tưởng tham dự đến trong đó đi bằng không tạ đan dương cũng sẽ không đề cử liễu gia nữ nương tạ ra có thể bài trừ vi ra quá nóng nảy bất quá là thấy lư tuyên cùng tiêu hoàn có khả năng lưỡng bại câu thương liền nhịn không được nhảy ra tới còn cầm tiêu ra năm đó sự nói chuyện đối tiêu ra thái độ quá không hữu hảo nếu là nhà bọn họ nữ lang làm hoàng hậu với nàng cùng tiêu ra đều bất lợi vì ra nữ lang cũng không được vậy đến ở vương chính hai nhà lựa chọn chính ra là nàng nhà ngoại nàng khẳng định không muốn chỉnh ra cuốn vào trong đó giống nàng mẫu thân văn tuyên hoàng hậu liền xuống dốc đến cái kết cục tốt vương ra mấy năm gần đây tới đã suy tàn Ở môn phiệt thế gia trung đã không có quyền lên tiếng, thả không nhân phẩm dung mạo đều phi thường xuất sắc nữ lang. Hiện tại Hạ Hầu Hưu nghĩa thế Lai đơn mỏng, lại là cái thông minh hải tử, cùng với làm hắn cưới cái cùng hắn không có gì trợ lực cô dâu, không bằng lại lần nữa nhất đẳng, lại ra thế hùng hậu trong gia tộc tuyển một cái hoàng hậu. Nhưng khó xử lại tới nữa, nếu là nhà này cùng lưu gia giao hảo, thậm chí là phụ thuộc vào lưu gia, nàng chẳng phải là dọn khởi cục đã tới tạm chính mình chân. Các loại ý niệm ở nàng trong đầu hiện lên. Nàng đột nhiên trong lòng nhảy dự. Vì sao không ở tiêu gia nữ lang trúng tuyển một cái? Cứ như vậy, tiêu gia cùng hoàng thất quan hệ liền càng mật thiết, lại còn có có thể giúp tiêu hoàn rút một tay. Lấy tiêu tỉnh năng lực, cũng chỉ muốn này một chút trợ lực là được. Khắc không nói, áp quá lư tuyên lại là không có vấn đề. Hạ hầu ngu càng nghĩ càng cảm thấy được không, càng nghĩ càng cảm thấy sung sướng. Làm lưu ra giỏ che múc nước công giã chẳng hảo. Nàng nhấp miệng cười, cao giọng hô Đỗ tuệ tiến vào. Đem ý nghĩ của chính mình nói cho đỗ tuệ. Đỗ tuệ trầm tư trong chốc lát, mặt giãn ra cười nói, ta cảm thấy trưởng công chúa phương pháp được không? Nhưng muốn trước thăm thăm thiên tử khẩu khí. Tiêu ra cùng trưởng công chúa dù sao cũng là như vậy quan hệ, không khỏi làm người cảm thấy trưởng công chúa dành tư lợi. Hạ hầu ngu biết nàng cố kỵ cái gì. Từ trước nàng không có đem tiêu ra xếp vào chờ tuyển danh sách, cũng cùng này có quan hệ. Nàng cười nói, cử hiền thượng không tránh thân. Ta vì chính mình nhà chồng tính toán, cũng không vì sai đi. Nhưng ngài lại trước nay không có đem chính mình trở thành tiêu gia phụ A. Đỗ tuệ ở trong lòng nói thầm, không dám đảm đương hạ hầu ngu nói lời này. Nhưng nàng vẫn là nhắc nhở hạ hầu ngu, ngài xem, chuyện này ngài muốn hay không ở đô đốc đi phía trước cùng hắn thương lượng thương lượng. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Không biết mọi người đều phóng không có nghỉ. Nam Cũ lạ như thế nào quá. mươi 127 chắn ngang. Có rất nhiều nhân gia không muốn cùng hoàng thất liên hôn, cảm thấy gia tộc nhiều thế hệ truyền thừa. Hoàng thất lại là nhất thời vinh quang, cùng với bị liên lụy, không bằng tính nhi viễn chi. Nhưng tiêu hoàng chính mình đều nguyện ý thượng công chúa, hẳn là sẽ không phản đối trong nhà nữ hài tử gả vào cung nguyện đi. Hạ hầu ngu không cho là đúng nói, vậy ngươi liền đi theo tiêu hoàng nói một tiếng đi. Ta đi sao? Đỗ tuệ ngạc nhiên. Ân. Hạ hầu ngu đáp, bất quá là nói một tiếng sự, không cần như vậy trình trọng. Nhưng này cũng quá tùy ý đi. Đỗ tuệ nói, nếu không trưởng công chúa viết phong thư ta mang qua đi đi cũng miễn cho nàng trực diện tiêu hoàn. Không biết vì cái gì, tiêu Hoàn đãi nhân cũng coi như được với là hiền lành, nàng ở đối mặt hắn thời điểm, tổng cảm thấy có chút không được tự nhiên, không dám tùy ý nói cười. Tựa như nàng tuổi trẻ thời điểm đối mặt võ tông hoàng đế dường như hạ hầu ngu nghĩ tiêu Hoàn phải về tương dương, khẳng định còn có rất nhiều sự muốn giao đái, chỉ sợ vội đến chân không trám đất, làm đỗ tuệ mang khẩu tin qua đi, còn không biết đỗ tuệ khi nào có thể nhìn thấy tiêu Hoàn người. Cũng hảo, nàng phân phó thị nữ giúp nàng chuẩn bị bút mực ngươi đi nhanh về nhanh ngươi còn phải giúp ta đi hiện dương cung đầu danh thiếp việc hôn nhân này chính yếu vẫn là muốn xem hạ hầu hữu nghĩa ý tứ nàng nếu muốn giúp hắn cũng phải gọi hắn vừa lòng mới được nếu là tiêu ra nữ lang gả vào cung uyển hai người lại tương xem tướng ghét, kia còn không bằng cấp hạ hầu hữu nghĩa đừng chọn vừa lòng người đỗ tuệ cười hẳn là cầm hạ hầu ngu thư từ cùng danh thiếp vào thành tiêu hoàn nhìn tin hẳn là lập tức liền phái tiêu vinh lại đây Đỗ tuệ còn không có trở về, tiêu vinh tới trước. hắn cung cung kính kính mà cấp hạ hầu ngu hành lễ lúc sau, trước cảm tạ hạ hầu ngu đối tiêu ra ân điển, sau đó khoanh tay cung đứng ở bên nói, chỉ là đô đốc hàng năm bên ngoài, không thế nào biết rõ trong nhà sự vụ, cũng không biết trưởng công chúa vừa ý người là nhà ai nữ lang. Cố ý làm ta chạy tới, chỉ nói trong nhà sự hết thể đều thỉnh trưởng công chúa quyết định. Người được chọn định ra tới phía trước, thỉnh trưởng công chúa cấp đô đốc nói một tiếng, cũng làm đô đốc trong lòng có cái đế biết ai sẽ vào cung tiêu hoàn thái độ ở hạ hầu ngu dự kiến bên trong lại không có nghĩ đến hắn sẽ hỏi cũng không hỏi đem chuyện này tất cả đều giao cho nàng hắn chẳng lẽ sẽ không sợ nàng tuyển tiêu hy hoặc là tiêu tông nữ như sao hạ hầu ngu trong lòng rất là hoang mang có điểm sợ không rõ ràng lắm tiêu hoàn ý tưởng nàng trong lòng người được đề cử là tiêu hàn trưởng nữ tiêu bội. cô nương này hạ hầu ngu kiếp trước gặp qua tính cách chấm tĩnh hành sự đoan trang cũng rất có chú ý nếu là cùng hạ hầu hưu nghĩa có duyên nhưng thật ra người rất tốt tuyển chờ ngày hôm sau hạ hầu ngu tiến cung đi gặp hạ hầu hưu nghĩa hắn còn đang nghe chính điện nghe báo cáo và quyết định sự việc phái trương hàm ở cửa cung chờ hạ hầu ngu hạ hầu ngu xe bỏ vừa mới đình ổn hắn liền cười đón nhận tiền đến trước tự cấp hạ hầu ngu liêu màn xe đỡ hạ hầu ngu xuống xe thiên tử biết trưởng công chúa tiến cung cao hứng vô cùng hắn một mặt cười khanh khách cùng hạ hầu ngu nói chuyện một mặt bồi nàng hướng trong đi Ngày hôm qua tiếp trưởng công chúa danh thiếp liền phân phó ngự chủ làm món ngon, lưu trưởng công chúa dùng cơm chưa đâu. Hôm nay khẳng định sẽ sớm một chút hạ chiều. Hạ hầu ngu cười từ hắn ân cần mà đỡ tới rồi thính chính điện thiên điện, ngồi xuống uống trà ăn điểm tâm, nhàn nhãm mà cùng trương hàm nói chuyện. Hạ hầu hữu nghĩa quả nhiên so ngày thường sớm nửa canh giờ hạ chiều. Hắn một đường bước nhanh như gió mà xông vào, xa xa mà kêu trưởng công chúa, phi thường vui sướng dạng. Hạ hầu ngu đột nhiên nghĩ tới hạ hầu hữu đạo ngày đầu tiên một mình thượng triều, đi thời điểm lưu luyến không rời mà lôi kéo tay nàng lặp lại mà cùng nàng xác nhận ngươi nói muốn ở chỗ này chờ ta nga, ngươi nhất định phải chờ ta, hạ chiều thời điểm cũng là như thế này chạy như bay lại đây, xa xa mà nhìn nàng liền cao hứng mà kêu a tỉ, nắm tay nàng dùng một loại ngươi quả nhiên không có gạt ta ánh mắt vui mừng mà nhìn nàng, nàng trong lòng mềm nũn, hạ hầu hữu nghĩa so nàng em trai còn nhỏ một tuổi đâu. Tuy rằng kế vị thời điểm đã hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn là cái không nơi nương tựa hải tử. Thiên tử, nàng mỉm cười tiến lên, cấp hạ hầu hưu nghĩa hành lễ. Hạ hầu hưu nghĩa có thể rõ ràng mà cảm giác được hạ hầu ngu đối hắn hiền lành, hắn không khỏi có chút kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ đến hạ hầu ngu huyền chuyển mà thuyết minh ý đồ đến, hạ hầu hưu nghĩa liền càng là khó hiểu. Tiêu gia đã cưới hạ hầu ngu, hoàn toàn không cần phải lại cùng hoàng thất liên hôn. Hơn nữa lấy tiêu hoàng năng lực cũng không cần gả cái nữ lang tiến cung. tương phản, việc hôn nhân này đối hắn càng có lợi. lại cưới cái tiêu thị nữ lang, hắn liền cùng hạ hầu ngu chói đến càng khẩn. mà hạ hầu ngu phía sau, đứng tiêu hoàn. lại cùng tiêu gia liên hôn, hạ hầu ngu khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý giúp hắn. nhưng hạ hầu ngu như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý đâu? từ trước nàng cũng không thích trộn lẫn đến chuyện này tới, giúp hắn tuyệt phi, cũng là hắn nửa là cầu xin nửa là cưỡng bách. thậm chí có thể nói, hắn làm như vậy hoàn toàn là bởi vì không nghĩ giống tiên đế dường như bị lư gia tả hữu làm lư gia nắm giữ triều đình quyền bính làm hạ hầu ngu làm hắn tâm chắn hạ hầu ngu là giúp đỡ tiên đế nhiếp chính người khẳng định biết hắn dụng ý đương nhiên cũng liền sẽ không quá nhiệt tâm hắn có thể lý giải cũng có thể thông cảm nhưng hiện tại sự tình hướng tới tương phản phương hướng phát triển hắn có thể nào không thấp thỏm kia đô đốc đồng ý sao hạ hầu hữu nghĩa thử thăm dò hỏi biết hạ hầu ngu cười nói Đô Đốc cũng cảm thấy chuyện này thực hảo. Chỉ là không biết thiên tử trong lòng là nghĩ như thế nào. Tự nhiên là toàn bằng trưởng công chúa làm chủ. Hạ hầu hưu nghĩa khó nén vui sướng chi tình, nói, ta phía trước liền nói quá, lập hậu việc, vẫn là trưởng công chúa giúp đỡ xem mới thỏa đáng. Hạ hầu ngu cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới hạ hầu hưu nghĩa đối nàng đề nghị một chút cũng không có dị nghị, còn thật cao hứng bộ dáng. Nàng không cấm tâm tình vui sướng, lưu tại trong cung dùng cơm trưa. Còn cùng hạ hầu hưu nghĩa cùng nhau uống lên trà, lúc này mới ra cung, cấp nô thị viết một phong thơ. Chuyện này, còn phải thông qua nô thị. Nàng tổng không thể miễn cưỡng tiêu bội tiến cung đi. Hơn nữa nàng không nhớ rõ tiêu bội lúc này có hay không đính thân. Nô thị nhận được tin lúc sau khiếp sợ, vội hô Khương thị tới thương lượng. Khương thị so nô thị càng kinh ngạc, nàng một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, hoang mang dối loạn nói, chuyện này ta phải hỏi một chút nhà của chúng ta lang quân. Chúng ta chưa từng có tưởng này sẽ cùng hoàng gia kết thân, hơn nữa nhà của chúng ta đại nương là cái nặng nghề tính tình, thiên tử thân thể tôn quý, chưa chắc thích nhà của chúng ta đại nương như vậy tính tình nữ lang. Nàng trong đầu trống rỗng, cũng không biết chính mình nói chút cái gì, từ ngô thị liền đi tìm tiêu hàn. Tiêu hàn đối với con rể người được chọn, sớm có tính toán, chợt gian nghe thấy cái này tin tức, cũng sợ ngây người, sau một lúc lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi tiêu bội tuy rằng không có đính thân nhưng hai nhà sớm đã có miệng ước định thương nhân lãi nặng càng trọng thành tin làm hắn che tâm đương không có cái này ước định hắn làm không được nhưng hạ hầu ngu đã nói làm hắn nữ nhi tiến cung tiêu hoàn khẳng định cũng là đồng ý tiêu hoàn đang cùng lưu viên đấu lợi hại nói không chừng an bài tiêu bội tiến cung là vì làm tiêu ra cùng thiên tử quan hệ càng tiến thêm một bước hảo đối kháng lư viên đâu cuộc đời lần đầu tiên tiêu hàn không biết như thế nào cho phải thân nhóm hôm nay đệ nhị càng Trước 128 xuất ruột, Tiêu Hàn vội vàng đi tìm Tiêu Hi. Tiêu Hi nghe nói Hạ Hầu Ngu nhìn chúng Tiêu Bội, cũng phi thường giật mình. Hạ Hầu Ngu ở Cô Tô thời điểm, chỉ là xa xa mà gặp qua Tiêu Bội một lần, đối Tiêu Bội cũng không hiểu biết Hạ Hầu Ngu như thế nào liền nhìn chúng Tiêu Bội đâu. Tiêu Hi trong lòng cảm thấy đây là môn hảo việc hôn nhân, chỉ là người được chọn có chút không đúng. Bất quá, Tiêu Hàn là cái trọng tín thủ nặng người, nếu hắn tưởng đổi ý, chỉ sợ đã sớm vui mừng mà trở về Hạ Hầu Ngu. Lúc này tới hỏi hắn, có thể thấy được cũng không tưởng nữ nhi gả vào trong cung. Hắn nói, kia đại nương tử cùng vương gia hôn ước, ngươi là tính thế nào? Tiêu hàn cười khổ nói, tuy là miệng chi ước, nhưng hai nhà đường đứng đắn thân thích ở đi. Bất quá là bọn nhỏ lúc ấy tuổi nhỏ, sợ hôn sự định đến quá sớm, hai tử không có thể lớn lên thôi. Nay tuy rằng là môn hảo việc hôn nhân, nhưng đại nương tử từ nhỏ ở hương giã lớn lên, tề đại phi ngẫu, nếu là có thể hành. Ta tưởng liền hai ngày này làm hai đứa nhỏ chính thức hạ định hảo. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tiêu hy trầm ngâm nói, kia làm ai gả qua đi hảo. Trừ bỏ tiêu bội, tiêu ra liền không có vừa độ tuổi nữ lang. Tiêu hàn cắn chặt răng, nói, ngươi xem nhị nương tử như thế nào? Tiêu san, kia hải tử quá làm ấm ý, hơn nữa là gân đại, ngồi không được, này nếu là vào cùng, còn không chừng là họa hay phúc. Vậy từ trưởng công chỗ đi. Tiêu hy nghĩ rồi lại nghĩ, nói, sợ là sợ trưởng công chúa cảm thấy chúng ta là ở đồn đầy nàng ta xem chúng ta vẫn là tự mình đi tranh kiến khang thành hảo tiêu hàn cũng thấy như vậy tương đối hảo tiêu hy nói tốt nhất vẫn là làm a tẩu buổi chúng ta đi một chuyến trưởng công chúa dù sao cũng là kim chi ngọc diệp nếu là nói chuyện nói băng rồi có a tẩu từ giữa chu toàn cũng không đến mức làm ầm ĩ lên tiêu hàn thở dài nói nếu là nghiêm thị còn ở thì tốt rồi tiêu hy sau một lúc lâu không có hé răng tiêu hàn liền hỏi A phỉ đi nơi đó như thế nào? Nhưng có thư từ trở về. Tiêu Hy liền nhịu như mày, nói, viết hai phong thư từ trở về, đều là chút hời hợt lời tuyên bố, nhìn dáng vẻ hắn ở nơi đó quá đến cũng không tệ lắm, lại không biết thật giả. Ta mấy ngày nay đang định phái cá nhân đi xem. Tiêu Hàn đành phải an ủi Tiêu Hy, vương bá ngọc một thế hệ đại nho, như thế nào cũng sẽ không hà khắc một cái hài tử. Chỉ hy vọng như thế. Tiêu Hy đáp, trong lòng lại suy nghĩ. Trên đời này không biết có bao nhiêu ra vẻ đạo mạo người. Tiêu Hàn sau khi trở về liền hướng Khương Thị thuyết minh tình huống. Khương Thị hai mắt nước mắt lưng tròng, nói, nếu là biết như thế, hai nhà nên sớm một chút hạ xính. Hiện giờ nháo thành như vậy cục diện, ta nếu là trưởng công chúa, cũng sẽ hoài nghi ngươi là ở lời nói dịu dàng cự tuyệt. Tiêu Hàn khổ mà không nói nên lời. Lúc trước Khương Thị cảm thấy hai đứa nhỏ đều tiểu, suy nghĩ đều đứng lên tới lại hạ định hiện giờ trách cứ hắn không có sớm một chút đem chuyện này định ra tới cũng là nàng nhưng làm thê tử có thể phạm như vậy như vậy sai hắn một cái đỉnh thiên lập đương gia nhân lại không thể như thế ta ngày mai sáng sớm liền khởi hành hắn đành phải đương không có nghe thấy giao đại khương thị ngươi đem ba cái hải tử đều câu ở trong nhà đừng làm cho bọn họ chạy loạn ta sợ bọn nhỏ không hiểu chuyện làm ra chuyện gì tới nếu là vương gia nghe được tiếng gió tới hỏi ngươi liền cùng bọn họ nói thẳng là được làm cho bọn họ chuẩn bị hảo hạ xính chi vật chờ ta từ kiến khang thành trở về khương thị liên tục gật đầu tự mình giúp tiêu hàn thu thập bọc hành lý tiêu hàn đi ngô thị nơi đó tiêu bội cùng vương ra hôn sự ngô thị cũng nghe quá một lỗ thai nhưng khi đó hai đứa nhỏ đều tiểu chờ đến bọn nhỏ lớn lên ngược lại không có động tĩnh ngô thị còn tưởng rằng này hôn sự ra cái gì khúc chiết lúc này nghe tiêu hàn nói lên mới biết được hai nhà đang chuẩn bị chính thức hạ xính lúc này ngô thị cũng luống cuống Nếu nói lập cái tiêu thị cô nương vi hậu là tiêu hoàng trong kế hoạch một bộ phận, kia đã có thể không xong. Tổng không thể làm tiêu bội lui thân đi. Ta ngày mai cùng các ngươi một khối đi. Nô thị vội nói, trưởng công chúa nơi đó, ta tới nói. Nàng là cái hiểu lý lẽ hài tử, chỉ là không biết mà thôi. Sẽ không có việc gì. Chỉ hy vọng như thế. Tiêu hoàng tuy rằng rất là cảm kích nô thị ra tay tương trợ, nhưng ngực vẫn là giống đè ép khối nặng chịu cục đá, ý cười vô pháp đến đáy mắt. Hắn hi trở lại trong phòng cũng làm kế thị giúp hắn thu thập bọc hành lý. Kế thị đã biết nguyên do lại một mặt thu thập ăn mặc, một mặt lại nhảy nói, thất thúc gia đại nương tử cùng vương gia có hôn nước, người khác không biết, chẳng lẽ tiêu hoàn cũng không biết. Ta xem hắn chính là bị phú quý mê mắt, nếu không chính là không dám vi phạm trưởng công chúa ý tứ, mắt nhắm mắt mở, chỉ nghĩ lấy lòng trưởng công chúa nói tới đây, giọng nói của nàng một đốn, nói, lang quân, ngài xem, a mân thế nào? Ngươi có ý tứ gì? Tiêu hi sửng sốt. Thế thị cũng không giúp đỡ hắn thu thập ăn mặc, thuận thế ngồi ở mép giường, nói, thất thúc là tứ phòng, trưởng công chúa đều có thể xem trọng nhà bọn họ đại nương tử. Chúng ta A Mân vẫn là đại phòng người đâu, như thế nào liền không thể làm hoàng hậu. Nói nữa, hiện giờ nghiêm thị lại chấm, không muốn quản này hai đứa nhỏ, chúng ta làm thúc phụ, thầm thầm muốn càng để bụng mới là. Bằng không người khác khẳng định sẽ chọc chúng ta cuộc sống. Dù sao chỉ cần là tiêu gia nữ lang là được, cần gì phải để ý là ai đâu ta cảm thấy a mân được không? tiêu huy lại suy xét đến càng nhiều, hắn cảm thấy tiêu hoàn là sẽ không đồng ý, nhưng trong đó nguyên do hắn lại không có biện pháp đối kế thị nói, chỉ có thể nói a mân tính tình không tốt, lại có cái tái giá mẫu thân, tóm lại là không tốt lắm. người chán vắng, kế thị trong mắt lóe tinh quang, nói làm a mân qua kế đến chúng ta danh nghĩa là được, nếu là a phi hỏi, liền nói đây là vì làm a mân hảo gả chồng, ai biết tiêu hoàn lại muốn cùng hoàng thất liên hôn. A Mân nếu là đắc trí cũng sẽ niệm chúng ta hảo a. Từ đây A Mân chính là bọn họ phòng đầu nữ lang, phong quan tiến tước cũng là bọn họ phòng đầu sự cùng người khác không có quan hệ. Bất quá Tiêu Hi hai vợ chồng vẫn là tâm hữu linh tê. Kế thị nói âm vừa ra, Tiêu Hi liền minh bạch kế thị ý tứ, chỉ là hắn còn có điểm cố kỵ, liền sợ trong tộc các trưởng bối không đáp ứng. Huống chi Lão Thất đã quyết định từ nhị nương tử thay thế nhà bọn họ đại nương tử, ta xem việc này hành đến thông. Kế thị phi hắn một tiếng, nói. Nếu là trưởng công chúa vừa ý chính là nhị nương tử, cần gì phải để đại nương tử? Ta xem, thất thúc chủ ý này không thành. Cùng với đến lúc đó gà bay trứng vỡ hoặc là nháo ra từ hôn linh tinh dèm pha tới, còn không bằng đề cử A Mân. Nàng nói chuyện thời điểm trong mắt lộc cục mà chuyển cái không ngừng, lại nói, nếu không, cùng nghiêm thị nói một tiếng. Nàng người này ý đồ xấu nhiều, nếu là biết chính mình nữ nhi có cơ hội đương hoàng hậu, khẳng định sẽ nghĩ cách giúp A Mân buôn đầu. Không được. tiêu hy mặt châm xuống không chút nghĩ ngợi mà khiển trách nói, nghiêm thị ra cái này môn liền không phải nhà này người. Ngươi không cần từ giữa loạn trộn lẫn. Nếu là làm ta biết ngươi đi tìm nghiêm thị, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Kế thị thấp đầu, hướng tới hắn không tiếng động mà bĩu môi, nói thầm nói, này với tiêu ra là đại sự, ngươi nhưng đừng thời điểm mấu chốt phạm hồ đồ, nếu đắc tội tiêu hoàn lại đắc tội thất thúc, làm cho trong ngoài không phải ngươi. Ta đây cũng là lo lắng ngươi mới ra như vậy cái chủ ý ngươi cho rằng ta thích đi cầu nghiêm thị. Ngươi cho rằng ta thích hướng nghiêm thị túi đầu không thành. Tiêu hy sau một lúc lâu không nói gì. Kế thị lại biết hắn tâm động. Nàng một mặt đánh giá tiêu hy thần sắc, một mặt thử tham dò nói. Tiêu ta khiến cho trong nhà từ trước đã từng hầu hạ quá nàng ma ma đi cho nàng đệ cái tin tức. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 129 mưu lợi. Tiêu hy như cũ không nói gì, nhưng kế thị đã biết nên làm như thế nào. Ngày kế thiên còn không có lượng, tiêu ra nhà cửa liền lục tục sáng lên ánh nến tiêu hy tiêu hàn cùng tiêu tỉnh che chở ngô thị từ cô tô bến tàu Đăng thuyền hai ngày sau liền đến kiến khang thành tiêu vinh đã ở bến tàu chờ cùng hắn cùng nhau còn có hạ hầu ngu đại quản sự lưu khế lưu khế tiến lên cấp ngô thị Thỉnh an lại gặp qua tiêu hy tiêu hàn cùng tiêu tỉnh lúc này mới cười đối ngô thị nói trưởng công chúa ở trang viên chờ thái phu nhân cùng chư vị lang quân đâu ngụ ý la thỉnh bọn họ đi trang viên trụ ngô thị tự nhiên là cầu mà không được nàng không có nữ nhi Cảm thấy hạ hầu ngu liền như nữ nhi giống nhau chi kỷ, nàng thực thích cùng hạ hầu ngu ngốc tại cùng nhau. Tiêu Hy từ trước coi thường hạ hầu ngu, hiện giờ đã biết hạ hầu ngu năng lượng, tự nhiên tưởng cùng nàng càng thân cận một ít. Hắn có điểm hối hận không đem kế thị mang lại đây. Tiêu Hy hướng tới Tiêu Hàn điểm cái đầu liền đồng ý. Tiêu tỉnh muốn bồi mẫu thân, Tiêu Hàn lấy Tiêu Hy như thiên lôi sai đầu đánh đó, tự nhiên không có gì nghị. Đoàn người đi hạ hầu ngu trang viên. Hạ hầu ngu ở cửa đón ngô thị đám người an bài phong phu tiệc tối chiêu đãi tiêu hy tiêu hàn nô thị tắc bồi hạ hầu ngu tại hậu đường dùng đồ chay nhân xác trời đã tối bữa tối sau tiêu hy đám người đi phòng cho khách nghỉ ngơi nô thị lại để lại hạ hầu ngu cùng nàng một cái trong phòng nghỉ tạm cũng nói chúng ta nương hai cũng trò chuyện hạ hầu ngu tuổi nhỏ liền từ vú nuôi bồi ba tuổi khi vú nuôi ra cùng nàng liền bắt đầu một người ngủ tuy rằng không quá thói quen nhưng nàng biết chỉ có làm bà bà phi thường thích tức phụ mới có thể đã chịu như vậy mời Nàng vui vẻ đáp ứng. Đỗ tuệ cẩn thận mà phô hai giường chăn đệm. Nô thị liền cùng hạ hầu ngu một trong một ngoài nằm ở trên giường nói chuyện, có phải hay không ra chuyện gì? Bằng không các ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến đưa cái tiêu thị nữ lang tiến cung. Là làm hoàng hậu vẫn là phi tần. Ngươi thất thúc ra đại nương tử, chỉ sợ có điểm không vững chắc. Nàng từ nhỏ liền đính hôn cho vương gia. Chỉ là còn không có hạ xính. Nhưng tóm lại là hứa hẹn cho người khác chúng ta tổng không hảo làm ra kêu bổng đánh uyên ương sự tới hạ hầu ngu vừa nghe liền biết tiêu hàn không đồng ý đưa nữ nhi tiến cung tiêu hàn cư nhiên có thể kinh được như vậy dụ hoặc nàng không khỏi đối tiêu hàn lau mắt mà nhìn Tiêu nhị thúc đâu nàng hỏi ngô thị nhị thúc là có ý tứ gì lên đường hai ngày mặc kệ là tiêu hàn vẫn là tiêu hy đều đem ý nghĩ của chính mình tiết lộ cho ngô thị ngô thị thở dài nói ngươi nhị thúc ý tứ nếu ngươi thất thúc không muốn không bằng tặng ngươi tam thúc gia a mân tiến cung Kia Hải Tử tuy rằng lớn lên không xuất sắc, nhưng thắng ở tuổi còn nhỏ, tìm cá nhân hảo hảo giáo giáo, chưa chắc không thể nên trò trống. Hạ Hầu ngu như mày. Nàng Tinh nguyện tuyển Tiêu San cũng không muốn tuyển Tiêu Mân. Chủ yếu vẫn là Tiêu Mân một lòng hướng về Tiêu Hi, đưa Tiêu Mân tiến cung, này không phải cấp Tiêu hoàn tìm phiền toái sao? Hạ Hầu ngu nói, kia ngài ý tứ đâu? Nô thị trầm mặc một lát, nói, có phải hay không nhất định phải đưa cái Tiêu thị nữ lang tiến cung? Nếu là nhất định phải đưa Ta xem mặc kệ là người tam thúc vẫn là thất thúc ra đều không thích hợp, không bằng ở không có xa năm đời thúc bá trong nhà tuyển một người quá kế đến ta danh nghĩa. Như thế cái ý kiến hay. Hạ hầu ngu hỏi, kia nhị thúc biết người tính toán sao? Không biết. Nô thị nói, ta tổng cảm thấy nhị thúc tại đây sự kiện thượng có chút không thỏa đáng. Ngươi tưởng, nghiêm thị lại chấm, A mân đi tuyển hậu, này không phải nắm ngay trổ hiểm cho người ta toàn sao. Ngươi nhị thúc là cái khôn khéo người, như thế nào sẽ phạm như vậy hồ đồ đâu? Nếu đem tiêu mân quá kế đến kế thị danh nghĩa, kia lại bất đồng. Hạ hầu ngu hơi hơi mà cười. Tiêu hy làm được lại xinh đẹp, cũng sẽ lộ ra dấu vết tới. Ngài như vậy vừa nói lòng ta liền có phổ. Hạ hầu ngu nói, sát trời không còn sớm, ngài hợp với đuổi mấy ngày lộ, quá vất vả. Ngài sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chuyện này chúng ta ngày mai lại nói. Nô thị đem nên giao đái đều giao đái, tuy rằng rất mệt, lại còn không muốn ngủ. Nàng có lệ mà ân một tiếng, hỏi tiêu hoàn hắn mấy ngày nay còn hảo đi hắn khi nào đi hắn cùng đại tướng quân tri gian hiện tại thế nào nô thị vấn đề một cái tiếp theo một cái hạ hầu ngu đáp không biết khi nào ngủ rồi trơ nang lại tỉnh lại trên giường chỉ có nàng một người nô thị sớm đã tỉnh đang ngồi ở bên cạnh bàn dùng đồ ăn sáng thấy nàng tỉnh lại hiền lành mà hướng tới nàng chào hỏi nói hôm nay hồ bánh là dùng tân mạch làm hương vị thực hảo ngươi rửa mặt trải đầu liền tới dùng đồ ăn sáng đi lạnh liên không thể ăn hạ hầu ngu thẹn thùng cùng bà bà cùng nhau cư nhiên ngủ lười giác con hảo ngô thị làm người khoan dung cũng không có cảm thấy bị mạo phạm khó trách tiêu viêm tiêu hoàn đều nguyện ý che chở nàng hạ hầu ở trong lòng cảm khái vài câu cùng ngô thị cùng nhau dùng đồ ăn sáng liền đi thiên thính thấy tiêu hy tiêu hàn cùng tiêu tỉnh tiêu tỉnh hoàn toàn không biết tiêu hy đám người vì cái gì sẽ đến kiến khang thành tiêu hy cũng không nghĩ hắn biết đang nói chính sự phía trước tiêu hy tìm lấy cơ tống cổ tiêu tỉnh Ngươi mỗi ngày không phải muốn biết 2.000 cái tự sao. Chúng ta cùng trưởng công chúa bất quá là nói chuyện thiếm, ngươi đi trước làm bài tập đi thôi. Này lấy cơ quá lạ, tiêu tỉnh nhìn xem hạ hầu ngu, lại nhìn xem tiêu hy, hơi có chút vô thố. Hạ hầu ngu lại hy vọng tiêu tỉnh có thể mau chóng giúp đỡ tiêu hoàng thủ gia nghiệp, nàng nói, khiến cho á tỉnh lưu lại đi. Hắn cũng không nhỏ, ta còn trông cậy vào hắn cho ta chạy chạy chân đâu. Nô thị cũng ngong trông chính mình tiểu nhi tử có thể độc chắn một mặt, giúp đỡ trưởng tử nghe vậy lập tức nói a tỉnh vậy ngươi liền lưu lại đi tiêu tỉnh cao hứng mà quỳ sắt đất xưng là tiêu hy đành phải làm tiêu tỉnh ở bên cạnh nghe nhân ngày hôm qua hạ hầu ngu đã hiểu biết hai người ý tưởng hôm nay vẫn là qua loa mà nghe bọn hắn lại nói một lần nàng hỏi tiêu hàn ngươi nhưng làm quyết định một khi người được chọn xác định số giới tiêu hàn chính là hối hận cũng không còn kịp rồi tiêu hàn thật sâu mà hút mấy hơi thở nặng nề mà gật gật đầu nói mệnh lý vô thời mạc cương cầu Nhà của chúng ta đại nương tử sợ là không có này cơ duyên. Hạ hầu ngu cũng không miễn cưỡng. Nàng nguyên bản chính là muốn cho tiêu gia cung cấp một người tuyển. Tiêu hàn biết tiêu hy ý tưởng sau, tự nhiên sẽ không nhắc lại tiêu san. Tiêu hy đưa ra tiêu mân thời điểm, bị hạ hầu ngu trực tiếp phủ nhận. Nàng nói, đứa nhỏ này tính tình quá nội hướng, không thể thích ứng trong cung sinh hoạt. Ta xem liền chiếu A-gia ý tứ, từ tiêu gia không có xa năm đời, vừa độ tuổi nữ lang trúng tuyển một cái quá kế đến A-gia danh nghĩa. Trở thành đô đốc mội mội gả đi ra ngoài Tiêu Hy sắc mặt trắng nhận Nô thị phía trước chính là một chút khẩu phong cũng không có lộ ra Thực hiện nhiên, nô thị cũng không thập phần tin tưởng hắn Nếu là như thế này, Tiêu Mân căn bản là không có cơ hội vào cung Hạ Hầu Ngu lại ở bên cạnh cảm thán Tiêu Hàn người này sắc không tồi, như thế nào liền đứng ở Tiêu Hy bên kia đâu Kia Tiêu, tiêu Hàn hay không biết Tiêu Hy làm cái gì đây Hạ Hầu Ngu đột nhiên phi thường muốn biết nàng lấy không dung tiêu hi nhiều lời tư thái cuối cùng nói, kia chuyện này giao cho nhị thúc phụ cùng thất thúc phụ. rốt cuộc ta đối tiêu gia nữ lang cũng không quen thuộc, có ai thích hợp, vẫn là ngài nhị vị càng có ánh mắt một ít. tiêu hàn cầu mà không được, tiêu gia có càng thích hợp nữ lang, tiêu bội là có thể thanh thản ổn định gả chồng. tiêu hi đầu góc lại bay nhanh mà xoay lên, nghiêm thị từ trước đến nay không thích nàng hai nữ tử thân cận hắn cùng kế thị, nàng nếu là biết tiêu mân có cơ hội như vậy, hẳn là sẽ đuổi tới kiến khang thành tới đi. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Trước 131 ly gián Tiêu Hy tôi tớ rũ mắt thấp giọng nói, Thái phu nhân tin tức đã chuyển tới cô tô, chúng ta người không có thể ngăn lại. Trông cậy vào những người này chặn lại ngô thị tin tức, đó là hướng trên mặt thiết vàng. Tiêu Hy hừ lạnh mấy tiếng, nghĩ nghĩ, đối kia tôi tớ nói, ngươi lập tức làm thái thái lại đây, liền nói là không yên tâm hứng thị, bồi nàng một đạo, trên đường cũng hảo làm bạn. Tôi tớ nhận lời, thấy Tiêu Hy không có mặt khác phân phó, quỳ lui xuống. Tiêu Hy trực giác không tốt, lại như thế nào cũng nghĩ đến nghiêm thị có như vậy bất tích, ở Hoàng Hậu Tôn Quý trước mặt cũng chưa từng động tâm, như thế nào cũng đoán không ra này phiên an bài dụng ý. Hắn cân nhắc sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định đi tìm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại từ biết hạ hầu ngu làm Khương Thị mang theo hai cái nữ nhi cũng tiêu mân tới kiến Khang Thành sau liền không coi cho mắt. Hắn cùng Tiêu Hy ở trong phòng nói lặng lẽ lời nói, chẳng lẽ trưởng công chúa vẫn là không có từ bỏ đưa nhà của chúng ta đại nương tử tiến cung? Hẳn là không phải đâu. Tiêu Hy nghi ngờ nói, nếu là như thế này, nàng hà tất làm chúng ta ở tiêu gia chọn lựa thích hợp nữ lang nhận nuôi đến đại phòng. Nàng có nói cái gì đại nhưng nói thẳng. Chúng ta đều không thể vi phạm lợi ích của gia tộc. Liên tính là trưởng công chúa khăng khăng đưa tiêu đội tiến cung, trừ phi tiêu hàn muốn gia tộc, bằng không hắn phải chịu đựng, chịu. Có thể hay không là nhìn chúng nhị nương tử. Trong lòng tuy rằng minh bạch, nhưng tiêu hàn vẫn là nhịn không được đem sự tình hướng chỗ hỏng tưởng. Tiêu Hy nghe đột nhiên trong đầu chợt lóe. Chẳng lẽ hạ hầu ngu là tưởng từ tiêu hàn trong nhà ra cái hoàng hậu? Là tưởng đem cái này vinh quang quy về tiêu hàn? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán được hạ hầu ngu dụng ý. Tiêu hàn mội mội rốt cuộc quá lóa mắt, không bằng từ muội điệu thấp, hơn nữa càng dễ dàng làm thiên tử yên tâm, còn gái gả chồng như nước đổ đi, đặc biệt là có nhi nữ, hơn phân nửa liền sẽ cùng hôn phu một lòng. Nhưng hạ hầu ngu như thế nào liền nhìn chúng tiêu hàn đâu? Chẳng lẽ là tiêu hàn con hắn làm chuyện gì? Tiêu hy nghĩ Trong cổ họng tựa như có cây châm dường như, thực không thoải mái. Hoàng hậu tôn vinh lại có mấy người có thể chống đỡ. Liên tính là Tiêu Hàn âm thầm làm chút nịnh hót, nịnh bợ hạ hầu ngu sự, cũng là nhân chi thường tình. Tiêu Hy thuyết phục chính mình, lại ở bất chi bất giác gặp dịp đối Tiêu Hàn xa cách lên. Tiêu Hàn lo lắng thế nữ, lo sợ bất an, không có phát hiện Tiêu Hy khác thường. Hạ hầu ngu đối Tiêu Hy cũng không hiểu biết, cũng không biết chính mình kế sách hiệu quả, kiên nhẫn mà chờ Khương Thị đã đến nhưng tấn lăng trưởng công chúa để cử tiêu gia nữ lang tiến cung thị quân tin tức lại lan truyền nhanh chóng thực mau truyền tới lưu uyên lỗ thai này tin tức chứng thực sao lưu uyên lúc này không còn có biện pháp bảo trì chấn định hắn kêu lư hoài tới hỏi chuyện lư hoài mắt lộ ra hung quang nói đâu chỉ tấn lăng còn cầm chúng ta đưa đi quà tặng giúp võ lăng vương bổ khuyết thiếu hụt lư uyên không nói gì sắc mặt lại xanh mét xanh mét lư hoài khiếp sợ hắn lần trước nhìn đến lư uyên như vậy biểu tình vẫn là lưu uyên đột nhiên nhận được hạ hầu hữu đạo băng hà tin tức hắn không khỏi cẳng chân run lên nói á huynh ngài ngài muốn ta làm cái gì lưu uyên nhấp miệng không có hé răng ngưng trọng không khí giống núi lớn giống nhau đẻ ở lư hoài trái tim hắn không cấm nhỏ giọng nói thầm ta nói phải hảo hảo mà dọn dẹp một chút tấn lăng trưởng công chúa á huynh cố tình không đáp ứng sớm biết như thế nơi nào còn có nàng nơi nơi nhảy nhót cơ hội nàng thật đúng là một chút không có đem lưu ra người để vào mắt nói rôi tay đánh một cái tắt liền đánh một cái tát còn chiếu mặt đánh lư huyên như cũ không có hé răng lư hoài sau một lúc lâu mới nhận thấy được hắn sửng sốt có chút không thể tin được mà hô thanh a huynh lư huyên mặt lại trầm vài phần hắn vứt tay háo bỏ đi để lại có chút lăng mắt lư hoài một người ngồi ở thính đường một hồi lâu liệt miệng ngây ngốc mà cười khương thị cùng tiêu hàn một lòng đoán được một khối đi nàng tư nhận được đi kiến khang thành tin tức liền vẫn luôn không có thể chớp mắt Chờ tới rồi hạ hầu ngu trang viên, liền đi đường sức lực đều không có. Tiêu bội gắt gao nắm tiêu san, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Trong nhà tuy rằng không có người đối nàng nói rõ, nhưng nàng là trong nhà trưởng nữ, là bị Khương Thị trở thành phụ tá đắc lực tồn tại, trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng loáng thoáng cũng nghe ra một chút đoan trang. Hiện giờ phụ thân trong chốc lát làm trong nhà chuẩn bị nàng xuất giá công việc, trong chốc lát làm nàng mang theo muội muội cùng tiêu mân tới kiến khăng thành, nàng không khỏi làm nhất hư tính toán nếu là trưởng công chúa buộc nàng tiến cung nàng liền lén lút chết đối mà chết đã bảo toàn tiêu ra thể diện cũng bảo toàn cha mẹ đệ mội tánh mạng nghĩ đến đây nàng rốt cuộc ổn thỏa không ít tiêu san lại là cái gì cũng không biết lôi kéo a tỉ tay dọc theo đường đi liền dịu rít không có đình miệng vào hạ hầu ngu trang viên càng là nhìn chung quanh tò mò vô cùng phản đến là tiêu mân tự lên thuyền lúc sau liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim một câu đều không có kế thị nhìn không khỏi cùng khương thị thì thầm đứa nhỏ này Sẽ không có chuyện gì đi. Không có việc gì. Khương thị ẩn ẩn cảm thấy mang theo kế thị tới kiến khang thành không tốt lắm. Rồi lại bất hạnh không có lấy cớ cùng kế thị tách ra đi. Chỉ phải nói, ta phái ma ma nhìn A Mân. Sẽ không có việc gì. Người yên tâm hảo. Mặc kệ hạ hầu ngu là có ý tứ gì. Đem người bình an không có việc gì đưa tới hạ hầu ngu trước mặt. Nàng trách nhiệm cũng liền kết thúc. Đến nỗi tiêu mân là nghĩ như thế nào. Nàng vô tâm, cũng không có tinh lực chú ý. Kế thị này dọc theo đường đi cũng không ngừng suy đoán tiêu hy làm nàng tới dụng ý, cùng Khương thị nói chuyện có chút thất thần, lúc này vào hạ hầu ngu trang viên, tâm thần hoảng hốt, hỏi một câu, cũng liền không có tâm tình tiếp tục truy vấn. Tiêu mân trong lòng tắc giống suy 17, tám con thỏ, nhảy nhót, chưa từng có sống yên ổn quá. Không biết nàng viết cấp A huynh tin hắn thu được không có. Tấn lăng trưởng công chúa vì sao làm bảy thẩm thẩm mang theo nàng tới kiến kháng thành. Nàng lớn như vậy, còn chưa từng có ra quá cô tô thành. Bên ngoài quả nhiên rất lớn. Trưởng công chúa trang viên cũng đại. Xe bỏ đi rồi mau nửa canh giờ mới đến trưởng công chúa thấy bọn họ địa phương. Hơn nữa này một đường đi tới, tùy ý có thể thấy được đỉnh đài lầu các, tôi tới bộ khúc, tiêu gia tổ trạch đều không có như vậy khí phái. Khó trách trong nhà người đều nói đại huynh tiêu hoàng thượng trưởng công chúa, chẳng khác nào là cưới một tòa kim sơn bạc sơn. Nếu là nàng A huynh cũng có cơ hội thượng công chúa thì tốt rồi. Nàng bảy tưởng tám tưởng, lại ở trên hành lang gặp được lại chấm thân khương thị cùng kế thị cũng thấy được vài người bước chân một đốn nghiêm thị lại đoan trăng mà lại không mất lễ tiết mà hướng tới bọn họ hành lễ khương thị cùng kế thị cuống quýt đáp lễ đỗ tuệ đã cười khanh khách mà xuất hiện ở cửa nói trưởng công chúa thỉnh hai vị thái thái thính thượng phục trà khương thị cùng kế thị vội không người nói tạng lãnh ba cái nữ lang đi vào rộng mở đại sảnh treo xanh lông kết lũa ti màn tre nền đá xanh gạch ngoài rua đến giống gương đồng dường như có thể chiếu ra người bóng dáng sơn đen mạ vàng ngắn kỷ vẽ nặng nghề bản vẽ chỉ liếc mắt một cái tự phụ hơi thở liền ập vào trước mặt khương thị cùng kế thị hai mặt nhìn nhau bên ngoài thị nữ đã cao giọng sướng quát trưởng công chúa cùng thái phu nhân giá lâm khương thị cùng kế thị vội mang theo ba cái nữ lang quỳ sắt đất nên đón xô so xô -so xoạt -so xoạt váy áo cọ sắt thanh từ xa tới gần tiêu mân lặng yên mà ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy một đám hồng nhạt lụa ti tà váy gian có điều dùng tơ vàng tuyến cùng chỉ bạc tuyến thêu huyền sắc tà váy trang nghiêm túc mục Như đế vương lương quan, đặc biệt thấy được, lại mang theo uy áp chi thế. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Trước 132 nhận uôi, tiêu mân ở trong lòng âm thầm mà tưởng, nay hẳn là chính là tấn lăng trưởng công chúa. Quả nhiên, tiêu tả váy ở sạp trước đăng đãng liền dễ bảo mà buông xuống ở chân trên giường. Đều là người trong nhà, không cần đa tạ. Thính đường vang lên tới lại là ngô thị thanh âm. Tiêu mân nhịn không được ngầm đầu, liền thấy ngô thị ngồi ở bên trái, hạ hầu ngu ngồi ở bên phải. Từ xưa đến nay, lấy tả vi tôn. Khó trách mọi người đều nói tiêu hoàng cưới cái hiền thề, mặc kệ tấn lăng trưởng công chúa hay không thiệt tình, có thể làm cho người của tiêu gia làm ra như vậy một phen tư thái đã là có tâm. Tiêu mân không nói một tiếng mà đi theo tiêu san mặt sau. Tiêu bội nhìn lôi kéo tiêu san ống tay áo ý bảo nàng chú ý còn có cái tiêu mân đi theo các nàng. Tiêu san căn bản không có tưởng nhiều như vậy, nhìn tiêu mân liếc mắt một cái, thấy tiêu mân không có làm lỗi mà đi theo các nàng cái gì đều không có nói liền dựa gần tiêu bội ngồi xuống nếu không phải ở hạ hầu ngu trong nhà làm khách nàng đều phải vỗ chán tiêu san là tỉ tỉ lúc này nên chiếu cố tiêu mân mới là nàng khét ngược lo chính mình ngồi xuống không nói ở khương thị bọn người cùng hạ hầu ngu hàn huyên vài câu lúc sau nàng đảo một chút cũng không sợ sinh díu rít mà giảng thượng đỗ tuệ cũng cảm thấy tiêu san nói có điểm nhiều nhưng nàng càng cảm thấy đến tự hạ hầu hữu đạo băng hà lúc sau hạ hầu ngu giống như đặc biệt sợ tịch mịch dường như Bên người không chỉ có dưỡng cái thích nói chuyện á hảo, còn dưỡng cái tiểu đại nhân dường như á hạt, đối tiêu san cũng đặc biệt hoang dung. Nang liên cười tủm tỉm bất động thanh sắc mà giúp tiêu san thêm điểm nước trà. Hơi có chút ý bảo tiêu san lời nói quá nhiều ý tứ. Khương thị cùng tiêu bội đều hơi giận mà trừng mắt nhìn tiêu san liếc mắt một cái. Tiêu san vội cúi đầu, giả vờ uống trà, đình chỉ đề tài. Hạ hầu ngu khẽ cười. nang đảo không chán ghét hoạt bắt đáng yêu tiểu nữ lang. Đại gia ly hợp một phen. Hạ hầu ngu an trí các nàng trụ hạ, buổi tối là đón gió tiết tối, có chuyện gì chỉ có thể lưu đến ngày hôm sau lại nói. Buổi tối thời điểm lại không bình tĩnh. Đầu tiên là kế thị hỏi tiêu hy làm nàng tới dụng ý. Tiêu hy rất là bực bội, đem chính mình hết thể suy đoán đều nói cho kế thị. Kế thị còn không có chờ tiêu hy nói xong đã là nổi giận đùng đùng, đánh gây tiêu hy nói, lang quân không cần lại nói, thất thúc khẳng định ở chúng ta không biết thời điểm định vợ thượng trưởng công chúa. Người còn có nhớ hay không? Vì ra đem cùng tam thúc giao dịch bại lộ ra tới thời điểm, là ai bồi ngươi tới kiến khang. Hắn một cái tứ phòng lang quân, cùng tiêu hoàng đều sắp xa năm đời, dựa vào cái gì bồi ngươi tới kiến khang. Lại dựa vào cái gì cảm thấy hắn có tư cách bồi ngươi tới kiến khang. Nàng nói tới đây, Nao Đô nói, ta lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn đối với ngươi sự từ trước đến nay là thực đệ bụng, ta cũng không có nghĩ nhiều. Nhớ trước đây, hắn sở dĩ có thể làm thành kia bút thuộc theo sinh ý còn không phải là thông qua ngươi đáp thượng tiêu viêm sao. Ta xem hắn chính là cái tâm cơ thật mạnh, là ngươi đem người xem đến quá thật, mới mọi chuyện, nơi trốn đều cảm thấy hắn hảo. Ngươi đừng nói nữa. Tiêu Hi mày nhăn đến có thể kẹp lấy mua ơi. nhẹ dọn quát, lời này ngươi nói một chút chính là, đừng cái gì đều ra bên ngoài đảo, sợ người khác không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ta đã biết. Kế thị đáp, trong lòng lại biết, chính mình trượng phu ít nhất cũng tin một nửa. Khương thị tắc bị tiêu hàn thúc dục đi gặp nô thị, Lập tức mang theo ba cái nữ lang lại đây, ta thật sự là không biết trưởng công chúa trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng ta xem trưởng công chúa bộ dáng, rất là kính trọng A Tẩu. Ngươi đi thăm thăm A Tẩu khẩu khí, lòng ta cũng có cái đế, biết sáng mai nên làm cái gì bây giờ. Nói xong, hắn nghĩ đến nô thị tính cách, lại vội sửa lời nói, tính, ngươi cũng đừng thử A Tẩu, trực tiếp hỏi A Tẩu kêu ngươi tới làm cái gì hảo. A Tẩu người kia nhất ngay thẳng bất quá ngươi hỏi tới hỏi lui làm a tẩu hiểu lầm ngược lại không tốt ta đã biết khương thị tâm tình cũng thực trầm trọng nàng một lần nữa trang điểm trải chuốt một phen đi gặp nô thị nô thị cùng a dư không cấm hai mặt nhìn nhau kinh ngạc nói hắn bảy thẩm còn liền thật sự tới gặp ta dùng qua cơm tối lúc sau hạ hầu ngu đưa nô thị về phòng ở nô thị nơi này ngồi một hồi hơn nữa nói cho nô thị nếu là khương thị buổi tối lén lút tới gặp ngài ngài liền đem ta muốn cho nàng nhận nuôi tiêu mân sự nói cho nàng cũng hảo cho nàng một cái cơ hội trở về cùng tiêu hàn thương lượng. Nếu là nàng hỏi tuyển hậu sự, liền nói sẽ ở tiêu ra mặt khác nữ lang chúng tuyển một cái, làm nàng không cần lo lắng. A dư chính là đã nhìn ra, tấn lăng trưởng công chúa cũng không phải là cái có thể làm người tùy ý xoa lấy người, nàng cũng không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần tới hầu hạ. Có thể thấy được trưởng công chúa kiến thức hơn người. Nàng ở ngô thị trước mặt nói hạ hầu ngu lời hay, về sau trong nhà có chuyện gì, ngài không ngại giao cho trưởng công chúa xử trí. Nô thị không khỏi có chút xấu hổ, nói, vẫn là ta không còn dùng được. A dư vội cười nói, ngài đây là có phúc khí. Đi rồi cái nghiêm thị, tới cái trưởng công chúa. Nô thị ngâm lại, cười nói, cũng là. Tọa làm người thỉnh Khương thị tiến vào nói chuyện. Uống lên trà, ăn điểm tâm, Khương thị liền chiếu tiêu hàn ý tứ thuyết Minh ý đổ đến.